Lăng Thiên Truyền Thuyết, Tác Giả, Phong Lăng Thiên Hạ, Người Làm Vô Hối, Nghe Phần Mới Nhất Tại Audio, chín mươi 191, Kim Diệp Bạch Phi. Bạch Y Nhân nghe vậy thì cực kỳ hoảng sợ, cấp tốc xoay người lại, trường kiếm trắng như tuyết đã cầm ở trong tay. Trên mặt ánh mắt ba động một trận, người này dĩ nhiên có thể phát hiện ra mình truy tung, thậm chí có thể vô thanh vô tức. Vòng ra sau mình Riêng điểm này chính mình đã thua một trận Mình vốn là vô tình phát hiện ra người này khinh công tuyệt đỉnh thần diệu Mới nổi lòng tò mò mà truy tung Nhưng tuyệt đối nghĩ không ra Đi truy tung mà dĩ nhiên lại bị mục tiêu vô thanh vô tức vòng tới phía sau Thừa thiên khi nào lại có nhân vật bực này Đưa mắt nhìn lại Đứng trước mặt hắn khoảng một trượng là một hắc y nhân Vóc người cao lớn Song mục như điện lạnh lùng chiếu lên mặt mình Thân thể nhẹ nhàng đứng ở đối diện Rõ ràng thân thể chưa hề cử động nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác phiêu hốt hư ảo không chừng Dĩ nhiên dâng lên một loại cảm giác mờ ảo như trong mộng Hình như hắc y nhân trước mắt này chỉ là một cái bóng hư ảo Tùy thời đều có thể theo gió biến mất Lăng thiên nhìn bạch y nhân trước mặt khóe môi không khỏi khẽ nhích một cái Người này sắc mặt trắng bạch Trên mặt tựa hồ có có một lớp phấn di động Ánh mắt lại như thị huyết điên cuồng Sát khí nặng nề không kém lăng kiếm là mấy Hai con mắt sống như cửa u vừa hỏa Trong bóng đêm âm u mà vẫn rõ ràng Hắn dùng vải bố trắng trùm đầu Vải bố trắng làm áo Vải bố trắng làm dày Vỏ kiếm trên lưng cũng bằng vải bố trắng Nhưng bên hông lại đeo một cái xây đai đỏ như máu Tuy đang là ban đêm, nhưng ánh mắt lăng thiên khác hẳn thường nhân, vẫn không nhìn rõ ràng. Đây chính là sau khi tiến vào nhập vi cảnh giới mà thì giác trở nên tinh tường kinh người. Quả nhiên là ti hào năng sát, điểm tích vô di. Trang phục như vậy mà dĩ nhiên cũng học nhân ra làm dạ hành nhân. Lăng thiên trong lòng thận trọng, có thể lấy trang phục này mà làm dạ hành nhân. Nếu không phải đứa ngốc thì đối với thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối Mà bạch y nhân trước mắt này nhìn qua rõ ràng không giống như là đứa ngốc Như vậy rõ ràng là thuộc về hạng người sau Đối phương võ công chưa biết thế nào nhưng ít nhất khinh công cũng có chút cao minh Cũng không dưới đám lăng kiếm, lăng trì Mà trừ đám môn hạ mình thì khinh công bậc này cũng chỉ có cố tịch nhan dường như mới có Người này tốc độ cũng cực nhanh thì mới có thể theo dõi được mình mặc dù mình cũng không có toàn lực ứng phó ngươi là ai. cởi khăn che mặt ra. Bạch y nhân cất lời. Bất quá lại không trả lời câu hỏi của Lăng Thiên mà vừa nói vừa vinh mặt hất hàm. ra vẻ sai khiến. Lăng Thiên không biết nên khóc hay cười mà thở dài. Chỉ bằng vào ngươi. Ngươi cho là mình đủ tư cách sao? Có đủ tư cách hay không ngươi lập tức có thể biết. Từ lúc từ thứ nhất mới ra khỏi miệng, trường kiếm trong tay bạch y nhân đã đâm ra. Đến từ cuối cùng chấm dứt thì đã liên tiếp đâm ra mười bảy kiếm. Kiếm quang sắc bén tựa hồ đem không khí cắt thành từng khối từng khối bay vòng quanh lăng thiên không ngừng tiến công. Lăng thiên thân thể như tung bay trong gió, nhẹ nhàng né tránh. Kiếm quang của bạch y nhân kín đáo nghiêm mật lại cấp tập như mưa xào nhưng kiếm thế dĩ nhiên một kiếm cũng không đâm chúng trên người hắn. Thậm chí ngay cả một mảnh tay áo cũng không đụng tới được. Bạch y nhân thu trường kiếm lại, nhảy lùi ra sau ba trường đối mặt với Lăng Thiên. Trong mắt không che giấu được vẻ tán thưởng. Hảo võ tông, hảo thân pháp, khinh tông cực kỳ cao minh. Ngươi là người của đệ nhất lâu sao? Rất tốt! Lăng Thiên trong mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải! Ta không phải là người của đệ nhất lâu. Kiếm đoạn phong vân. Kim diệt bạch phi. Ta là Diệp Bạch Phi Bạch y nhân ngẩn ra đột nhiên cười ha ha Khuôn mặt lạnh như băng cười tựa hồ như lâu lắm chưa được cười qua Nguyên lai ngươi đã nhìn ra lai lịch của ta Không sai, ta chính là Diệp Bạch Phi Có thể giết chết bất luận kẻ nào, Diệp Bạch Phi Lăng thiên sớm đã nghe lăng kiếm nhắc tới người này Mấy năm gần đây, trên giang hồ xuất hiện một sát thủ thần bí độc lai độc vãng, lãnh huyết vô tình Mỗi lần sau khi giết người đều lưu lại trên mặt người chết một phiến lá cây bằng hoàng kim. Mà tên sát thủ này là Diệp Bạch Phi. Hôm nay vừa thấy người này, Lăng Thiên căn cứ vào lời Lăng Kiếm kể mà nhất thời nhận ra hắn. Giết chết bất luận kẻ nào. Diệp Huyên tựa hồ không đủ tư cách nói những lời này. Lăng Thiên đứng thẳng khẽ cười nói. Nơ nói cái gì? Trong ánh mắt Diệp Bạch Phi đầy vẻ bảo lệ. Sáu tháng trước. Diệp Huyên tiếp nhận một sinh ý Mục tiêu là thiên hạ đệ nhất ẩm tông Ngọc Gia gia chủ Ngọc Mãn lâu Tại hạ thật không không thể không bồi phục Diệp Huyên Lăng thiên phản phất đang nói một chuyện phi thường bình thường Nhưng nội dung lại cực kỳ kinh người Ngươi còn biết gì nữa Diệp Bạch Phi trong ánh mắt vẻ bảo lệ càng tăng lên Cũng không có gì Nhân vật thứ ba của Ngọc Gia Ngọc Mãn Thiên đã ra tay chặn lại Kết quả cuối cùng Hắn bị chúng bày kiếm của ngươi Ngươi dù chưa thể ám sát thành công nhưng cũng toàn thân trở ra Lăng thiên nói đến đây thì có vẻ vẫn chưa hết lời Ngươi biết cũng không ít Vẻ bảo lệ trong ánh mắt diệt bạc phi thu liếm một chút Cách này cũng chưa tính là gì Ta còn biết Kết quả trận chiến Ngọc mãn thiên quả thật là chúng bày kiếm Bất quá đều là vết thương ngoài da thịt mà ngươi lại bởi vì tiếp hắn tam trọng kiếm mà bị nổi thương nghiêm trọng. Nên tính là bài hay không? Ha ha! Lăng thiên khẽ cười nói. Ngươi thật sự là biết rất nhiều chỉ là ngươi có biết ta bây giờ muốn giết ai hay không? Vẻ bảo lệ trong ánh mắt Diệp Bạch Phi lại thu liếm thêm một chút. Diệp huyên lần này đến là muốn giết ai tiểu để cũng có chút hứng thú. Lăng thiên nói. Ha ha, người bây giờ ta muốn giết tự nhiên là ngươi. Diệp Bạch Phi vẻ bảo lệ trong ánh mắt hoàn toàn thu liếm. Hoàn toàn khôi phục vẻ lạnh như băng. Đôi chân dùng sức. Thân thể bay vọt lên trời. Thẳng tắp lên tới năm trường. Trường kiếm chỉ lên trời rồi đột nhiên đầu dưới chân trên. Đâm thẳng xuống. Kiếm quang sáng chói như ánh ngọc. Phản phất như đem cả ngân hà dẫn xuống đầy trời tinh quang tụ tập trên thân trường kiếm. Bạch y nhân Diệp Bạch Phi cả người được kiếm quang bao bọc trong đó Cả thân thể trên dưới liền như thế hàm chứa hơn một ngàn thanh trường kiếm Quang mang chói mắt Kiếm thế giống như hư giống như thực tập trung vào lăng thiên Quả nhiên nổi danh là hạ vô hư sĩ Hai mắt lăng thiên nằm sau mặt nạ thoáng co rụt lại Trên mặt nổi lên vẻ tán thưởng Đây chính là một kiếm uy lực lớn nhất của Diệp Bạch Phi trạm phong toái vân Hãy bớt sàm ngôn đi, ngày này sang năm sẽ là ngày dỗ của ngươi, để mạng lại. Diệp Bạch Phi hiếm thế phát khởi, vẻ tán thưởng trên mặt lăng thiên thu lại. Ta đang có chuyện quan trọng, không thể bồi Diệp Hương được lâu. Chỉ có thể bồi Diệp Hương được ba hiệp ngữ khí chợt chuyển thành lành lạnh nhưng trong ba chiêu này. sanh tử do mệnh, phú quý tại thiên. Lăng Thiên ra vẻ khiêm nhường, nhưng hàm ý thì rất rõ, chỉ cần ba chiêu tất nhiên có thể thắng được Diệp Bạch Phi. Diệp Bạch Phi lạnh lùng cười. Hảo hảo hảo, xem ngươi ba chiêu thắng ta, hay là ta ba chiêu giết ngươi. Rồi không đáp lời, toàn lực phát động kiếm thức, chém tới Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng không chậm chế, vung tay đón tiếp trong tay đã cầm một thanh đoạn kiếm. Giống như phù du đâm đầu vào lửa Dĩ nhiên thẳng tắp bay thẳng vào trong kiếm quang của Diệp Bạch Phi Giữa không trung chợt vang lên âm thanh đinh đinh đinh rất nhỏ nhưng liên miên không dứt Mặc dù chỉ có hai người đang đánh nhau sống chết Nhưng lại quyến hóa ra vô số bóng người quay cuồng thành một đoàn Choang Sau một tiếng vang nhỏ Hai người lui về phía sau tách ra Khuôn mặt Diệp Bạch Phi vốn trắng bệch đột nhiên đỏ bừng Sau khi thối lui hơn 7 bước vẫn phải lộn nhào một cái rơi lên mặt đất. Khi ngẩng đầu nhìn lăng thiên thì chỉ thấy thân thể hắn tung bay phiêu hốt. Sau khi rời khỏi 6-7 trượng thì đột nhiên một tiếng cười to. Bà chiêu đã qua. Hôm nay giao thủ với Diệp Huyên rất là thống khoái. Tiểu đệ lại có chuyện quan trọng. Không phùng mồi tiếp được. Sau này còn gặp lại. Ha ha ha. Vừa nói thân thể giống như lưu tinh chậm trần xa xa biến mất. Diệp bạch phi hừ lạnh một tiếng Cuộc chiến hôm nay không chết không thôi Chạy đi đâu Hắn muốn nhổm người đuổi theo Đột nhiên biến sắc Ngừng lại Khuôn mặt vốn trắng bạc như cương thi Đột nhiên trở nên đỏ hơn cả cái xây lưng bên hông Vừa mới cất bước Xây lưng bên hông đột nhiên tuột ra Cái quần thẳng tuột thẳng xuống Nếu không phản ứng nhanh Kịp thời lấy tay nắm lại thì chỉ sợ đêm nay Tại Thừa Thiên Thành sẽ chứng kiến một màn chạy loa thể. Nếu như lúc này Lăng Thiên chưa đi. Lại chứng kiến cảnh này của Diệp Bạch Phi thì hai người chắc chắn sẽ kết hạ thù oán vĩnh viễn không thể hóa giải. Vì Nam Tử Hán thà chết chứ không chịu nhục cho nên Lăng Thiên lựa chọn mau tránh đi. Diệp Bạch Phi cả người ngây dại. Đai lưng của mình dĩ nhiên không biết khi nào đã bị Lăng Thiên cắt đứt. Nếu như Lăng Thiên trước khi cắt đai lưng tiện tay đâm vào đan điền hắn một kiếm thì... Lăng Thiên trên đường đi tưởng tượng cảnh vị đại sát thủ này lo thể chạy thì cơ hồ cười ra tiếng. Bình tâm mà nói, Diệp Bạc Phi này võ công thật sự không kém, cho dù có kém Lăng Kiếm thì cũng là không kém là mấy. Chỉ tiếc hắn vận khí bất hảo, dĩ nhiên lại gặp sư phụ Lăng Kiếm là Lăng Thiên. Há lại không bại. Ta là ai? Người thắng hắn là Ngọc Mãn Thiên cũng là bại tướng dưới tay ta Bất quá một thân công lực của hắn chỉ sợ còn trên cả lăng kiếm Tiếp ba kiếm tám thành công lực của mình mà dĩ nhiên không hộp máu Nghĩ lại hắn ban đầu hắn tiếp tam trọng kiếm của Ngọc Mãn Thiên không phải là bị trọng thương sao Tựa hồ có chút kỳ quái Đạo lý tựa hồ nói không thông Hoặc là thời gian gần đây công lực của hắn đã tiến cảnh nhanh chóng A Trong tiểu viện của lăng thiên Lăng thần đang cô độc ngồi dưới giàn nho Áo trắng quần trăng Khuôn mặt tuyệt mỹ dưới ánh nguyệt Quang chiếu giỏi phát ra ánh sáng nhô hòa trong khiết Gió đêm lơ đãng êm án thổi tà áo trắng tinh của nàng phấp phới Phong tư thư thái đảm nhã Nàng cầm một cây ngọc tiêu màu xanh ngọc nhẹ nhàng ré vào môi Tựa hồ không cố gắng chút nào mà tiếng tiêu u mỹ liền xu dương vang lên Phiêu phiêu đáng đáng tựa như âm thanh của thiên nhiên Đúng là khúc mai hoa tam lộng do lăng thiên mấy ngày nay vì lăng thần mà phổ ra Tiếng tiêu nọ chứa chất bao tình ý triền miên cùng nỗi tương tư khắc cốt minh tâm đã được thổi ra một cách vô cùng nhuần nguyễn Chương 192 Khích tướng tam ra Khúc nhạc hoàn tất nhưng âm thanh vẫn quanh quẩn thật lâu không tan Một tiếng vỗ tay nhẹ nhẹ từ phía sau vang lên Đôi mi thơm thổi triệt mai hoa khúc Hương nguyện hóa thân thành chiếc bích ngọc tiêu kia Thần Nhi tiêu ký của mũi đã đăng đường nhập thất rồi có thể vượt qua tướng công huyên đây. Lăng thần xoay người lại liền thấy một người mặc đồ đen. Khan che mặt sớm đã được bỏ đi. Đôi mắt hiện ra tình yêu ôn nhu nhìn mình không chớp mắt khiến cho lăng thần mỉm cười. Ánh trăng trên bầu trời cũng vì nụ cười của nàng mà như mất đi nhan sắc. Công tử quá khích lệ. Công tử có học thức kinh người thần Nhi sao dám có hy vọng xa vời ấy. Giọng nói ôn nhu như giận như mừng nhẹ nhàng vang lên Lăng thiên cười lớn đi đến nhẹ nhàng nắm ấy bờ vai nàng Đã trễ rồi sao còn chưa đi ngủ Lăng thiên vừa hỏi vậy khiến cho gương mặt lăng thần đỏ ửng đến cổ Thì ra tối hôm nay khi lăng thần chuẩn bị đi ngủ Thì đột nhiên nàng nhớ rằng bây giờ mình đã trở thành phụ nữ của lăng thiên rồi Như vậy thì mình ngủ ở đâu Trong phòng lăng thiên Dường như không thích hợp lắm nhưng nếu ngủ trong phòng mình như trước kia cũng không thích hợp. Ít nhất thì bản thân mình không tình nguyện. Càng nghĩ càng khiến cho tiểu nhà đầu khó xử nên không còn cách nào hơn đành phải chờ Lăng Thiên trở về nhưng lại sợ khi Lăng Thiên trở về lại không tìm được mình. Sợ hắn cho rằng mình đã về phòng ngủ nên Lăng Thần mới đi đến nơi đây. Câu hỏi này của Lăng Thiên cũng chính là điều Lăng Thần cảm thấy xấu hổ nhất. Nàng sao không xấu hổ được đây Lăng thiên cười ha ha Trong nháy mắt liền hiểu rõ tình cảm của lăng thần Khiến hắn nhìn không được trêu đùa Thì ra là thần nhi muốn ngủ với huynh Một câu còn chưa nói xong Thì lăng thần vừa xấu hổ vừa thẹn thùng Ngăn chặn miệng hắn lại đồng thời còn nói một câu hờn rỗi Huynh không cho nói ha ha Lão bà của ta thì sao không ngủ trong phòng ta được Đến Lăng thiên cười lớn một tiếng đột nhiên cúi người bế thân thể mềm mại của lăng thần tiến vào trong phòng mình. Lăng thần nhẹ u, vê, quy quy, mơ, một tiếng xúc vào trong lòng hắn, hai tay che kín mặt. Nàng chỉ cảm thấy gương mặt của mình thật nóng. Sáng sớm ba người trong phòng khách gần như cùng tỉnh lại một lúc, động tác ba người rất giống nhau. Cả ba đều đang ôm đầu đau như búa bổ xên hai tiếng. Tiếng xin vừa phát ra mới phát hiện được đối phương tồn tại, chỉ một thoáng thôi ba người đã quay đầu nhìn đối phương. A a hừ hừ, hai tiếng kêu thảm như gặp vực kia đương nhiên là từ trong miệng hai huynh để tiết lãnh tiết phi truyền ra. Hai người bọn họ tuyệt đối không thể ngờ mới sáng sớm thôi mà mình gặp phải người mình sợ hãi nhất. Mà một tiếng hừ tức giận kia đương nhiên là xuất phát từ miệng của Ngọc Tam gia Ngọc Mãn Thiên. ngay sau đó hai tiếng búp búp vang lên ngọc tam gia đại phát thần uy đánh hai tên làm mất mặt mũi của ngọc gia đuổi ra khỏi cửa hai tiếng kêu đau đớn vang lên cùng lúc bốn chân của hai hương đệ tiết lánh tiết phi trồng lên trời cánh tay cua khóng trên không trung từ trong bay ra ngoài đập xuống mặt đất thật nặng nề bộ dáng chật vật vô cùng còn ngọc tam gia đang hung dữ đuổi theo ra cửa một tiếng hét lớn như trâu giống Ta đánh hai tên bại hoại gia phong Không tiền đồ Thấy rượu là uống không biết trời trăng gì Ngọc Tam gia hoàn toàn quên mất bản thân mình Ngày hôm qua cũng vô dụng như hai tên bại hoại gia phong trong miệng hắn Thậm chí còn hơn chứ không kém Đang nói thì liền thấy một tên bận đồ trắng bay phất phơ đang đi bộ lại Chính là Lăng Thiên Vẻ mặt cười tươi như hoa cúc Từ phía xa xa đã mở miệng bắt chuyện Tam gia Hai vị tiết hương Thật sớm, a ha, ha, đến đến nào thời tiết hôm nay thật tốt, ánh nắng ấm áp, trăm hoa nở rộ, cùng uống một chén nhé. Đến lúc này ba người mới nhìn thấy trong tay lăng thiên còn cầm theo một vò rượu vừa mới mở nắp. Từng đợt hương rượu nồng nặc xông vào mũi, quẹ, quẹ, quẹ, ba người nhìn thấy bình rượu không hẹn mà cùng nôn ẩm. Đôi mắt nhìn vò rượu ngon mà bình thường họ còn yêu thích hơn cả tính mạng lại lộ ra một vẻ mặt giống như nhìn kẻ thủ giết cha À không, rất giống như thấy được hồng hoang mãnh thú trong đôi mắt ba gã võ lâm cao thủ để lộ ra sự sợ hãi Những người hay uống rượu đều biết được sau khi tỉnh rượu xong thì bản thân sợ nhất chính là mùi rượu Lúc này ba người ngọc mãn thiên đang đau đầu muốn chết mà lăng thiên lại cầm rượu đến Hơn nữa còn e sợ ba người bọn họ không nghe được mùi rượu còn mở cả ếch ra trước Lăng thiên cung dung ngồi trước cách bàn bên dưới cây nho rót đầy rượu ngon vào bốn chén trên bàn Thần sắc nhiệt tình cực điểm Hào sảng vô cùng Ba vị đến uống rượu Rượu ngon trước mặt nhân sinh vui vẻ Bạn từ phương xa đến cũng vui Có người đẹp bên cạnh cũng vui Hôm nay chúng ta phải uống say một phen Không say không về mời mời cùng uống một chén này đi đừng có khách khí gì cả những tiếng mời mọc nhiệt tình vô cùng lôi kéo ba người ngồi trên ghê trúc mà không để ý đến vẻ mặt khóc không ra nước mắt của ba người họ yết hầu nhúc nhích không ngừng như đang nuốt nuốt cái gì a không phải nuốt nước miếng mà là có một loại dục vọng muốn nôn mửa vô cùng Ta có chức trách trong người, phải đi chiếu cố cho tiểu công chúa, ý tốt của công tử ta xin ghi nhớ. Cáo từ hai huyên để tiết lánh tiết phi đồng tâm đứng lên nói những lời này. Vừa nói xong thì cách mông như được đặt trên lò xo so nhảy dựng lên chạy vội ra ngoài. Chỉ nháy mắt đã không thấy bóng sáng đâu. Đến lúc này ngọc mãn thiên mới khôi phục tinh thần lại, đang muốn mở miệng thì lăng tiên đã nói. Chẳng lẽ tam gia cũng muốn đi gặp tiểu công chúa sao? Ách! Ngọc mãn thiên ngại ngùng đặt cái mông vừa nâng lên một nửa xuống dưới lại. Nhìn phương hướng hai huyên để tiết lãnh tiết phi đi mà trong lòng âm thầm chửi mấy ngàn lần. Gây tởm, hồn đản, Chỉ lo chạy trốn cho bản thân mà lại để tam gia ta ở đây. Lại còn đoạt lý do của ta nói trước nữa chứ? Ngọc Mãn Thiên mang theo ánh mắt xả thân chịu chết nhìn chén rượu Lăng Thiên mời như nhìn rượu đột. Trong đầu có chút mơ hồ như có hơn một ngàn con ong mật đang bay vù vù quanh đầu. Sáng sớm để cho một người chưa tỉnh rượu hoàn toàn uống rượu tiếp, việc như vậy mà Lăng Thiên cũng làm được. Nhìn thấy Ngọc Tam ra uống cũng pha khá rồi thì đột nhiên Lăng Thiên thở dài một tiếng như ai oán cực điểm. Ngọc Mãn Thiên không hiểu tại sao hỏi, này... Tiểu tử ngươi sao lại thở dài như vậy? Lăng thiên lại thở dài thêm một tiếng nữa nói. Trước kia lăng thiên ngồi đáy xiếng nhìn trời, luôn tự cao tự nhưng hôm nay mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hôm qua đã biết được tin tức có rất nhiều cao thủ võ học tuyệt đỉnh đến thừa thiên. Những người này đều có công phu mạnh mẽ và người không thể chống lại thật khiến cho người khác hâm mộ không thôi. Chỉ tiếc rằng không biết được vị đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết kia là ai. Nhất thời Ngọc Mãn thiên tình rượu hơn phân nửa cười lớn nói. Vạn người không chống lại thì chưa từng thấy qua nhưng đối phó với mấy trăm tráng hán chỉ biết cậy mạnh vẫn dư sức. Về phần thiên hạ đệ nhất. He he khẳng định sẽ có nhưng không có ở thừa thiên các ngươi là được. Tuyệt đỉnh cao thủ mà Lăng Thiên nói đến khiến cho Ngọc Tam gia cho rằng Lăng Thiên đang nói mình liền khiêm nhường đôi câu. bất quá câu khiêm nhường này của hắn lại giống như là đang khoe khoang lăng thiên nhíu nhíu mày như không đồng ý một bộ dáng muốn nói nhưng lại thôi ngọc mãn thiên ngẩn người tiểu tử ngươi có chuyện muốn nói thì nói làm bộ dáng như vậy để làm gì lăng thiên cười khổ một tiếng đương nhiên ắt mạo mũi lăng thiên nói thẳng võ công của tam gia xem như không tồi nhưng những người đó chính là để nhát cao thủ trong truyền thuyết đó Thiên hạ đệ nhất mặc dù khó xác định nhưng có thể sẽ cùng đẳng cấp với bọn họ gió. Tam gia sao còn nói không có ở thừa thiên đây? Ngụ ý rằng, so với cao thủ chân chính ta vừa nói ngày còn kém rất xa. rượu trong huyết hầu của ngọc mãn thiên muốn phun ra ngoài. Gì, tuyệt đỉnh cao thủ mà ngươi nói không phải là ta. Cái gì võ tông của tam gia coi như không tồi. Cái gì gọi là đệ nhất cao thủ trong truyền thuyết. Gương mặt của Ngọc Tam Gia rất khó nhìn Lại có người xem thường Tam Gia ta Cái gì có bài danh trên cả ta Cuộc đời của Ngọc Tam Gia hận nhất là bị người khác xem thường Ngươi nói là ai Khi hỏi những lời này thì Ngọc Tam Gia nắm chặt chém rượu Đôi mắt mơ hồ toát ra một tầng lục quang mỏng manh Lăng thiên cứ làm như không nhìn thấy Ngọc Tam Gia như đang muốn bộc phát kia mà thở dài một tiếng đầy tiếc hận Đổ thêm dầu vào một nhóm lửa đang bốc cháy hừng hực Ta không hề xem thường tam gia Phải biết rằng những nhân vật đi đến thừa thiên lần này đều là những cao thủ cả Nghe đâu Tây Môn Thế Gia lần này đến đây chính là nhân vậy đứng thứ hai trong gia tộc, Còn được xưng là để nhất cao thủ trong gia tộc Tây Môn vô hận Còn Đông Phương Thế Gia lại phái nhân vật lớn nữa Đông Phương Kinh Lôi Còn có Bắc Minh Kình Thiên của Bắc Minh Thế Gia, đệ nhất cao thủ Bắc Minh không. Nam Cung Thế Gia cũng cử nhân vật quan trọng đến, là người mà trong truyền thuyết võ công đã đến mức đăng phong tạo cực Nam Cung Thiên Hổ đã tự mình đến đây. Mấy người đó có ai không phải là đại cao thủ nhất đẳng của một phái đây. Cho dù không phải là thiên hạ đệ nhất, nhưng ta nghĩ cũng không khác mấy. Nghe nói ngài là nhân vật thứ ba của Ngọc gia. Oái, điều này Thôi ta không nói nữa, tam gia ngài đừng nhìn ta với ánh mắt đó chứ. Chương 193 Phá tan khúc mắt trong lòng Những nhân vật lăng thiên vừa nói đều là những đệ nhất cao thủ của các đại thế gia. Thực lực của đám người này hoàn toàn không đáng nói đến nhưng lọt vào mắt một thư sinh yếu đuối không hề biết võ công hoàn toàn khác hẳn. ngẩng đầu nhìn gương mặt ngày càng khó coi của Ngọc Mãn Thiên Tên thư sinh yếu đuối kia quyết định đổ thêm chút dầu vào nữa Lăng Thiên kề miệng sát vào tai Ngọc Mãn Thiên hỏi một câu như quan tâm vô cùng Tam ra Mặc dù võ công của Ngài cũng rất cao cường Nhưng những người này đều là các cao thủ của đại gia Tộc. Tam một người một lực Hơn nữa võ công của Ngài như thế nào ta cũng có nghe ra rồi Ngài nên cẩn thận nhé Vạn nhất xảy ra chuyện gì sao ta có thể nói chuyện với Băng Nhan được? Sắc mặt của Ngọc Tam gia hóa thành màu đen, gân xanh trên trán đập bình bịch, hàm răng nghiến ken két, đôi mắt như hai cái chung như muốn lòi ra ngoài, trong mắt với những mạch máu đỏ chằng chịt thật đáng sợ. Dường như không hề phát hiện Ngọc Mãn Thiên đang nổi giận, Lăng Thiên suy nghĩ một chút liền vỗ tay một cái. "Vậy đi." trong khoảng thời gian này tam gia ở trong lăng gia chúc ta nhé có câu cường long không ác quá đầu xà cho dù bọn họ lợi hại như thế nào đi nữa cũng không có khả năng ở tại thừa thiên lại đi gây phiền toái với lăng gia như vậy thì không còn lo lắng cho an toàn của tam gia nữa cũng tránh cho ngọc gia cùng các gia tộc khác tranh đấu thật là kế sách hoàn mỹ mà ha <cười> ha ý của tam gia như thế nào Nếu ngài còn lo lắng thì để ta mời phụ thân phái một đội binh lính đến bảo vệ ngài Dường như đã giải quyết một vấn đề khó khăn Lăng thiên thở dài một hơi bưng chén trà uống Vẻ mặt tươi cười nhìn ngọc mãn thiên như mình đã bán cho hắn một cách nhân tình thật lớn Thần sắc lại có bộ dáng như đang chờ ngọc mãn thiên tạ ơn ba, Chén rượu bạc ngọc trên tay ngọc mãn thiên bị nắm nát bấy Ngọc mãn thiên nổi dần hét lớn một tiếng Tây Môn Đông Phương Nam Cung khinh người quá đáng Tam gia há có thể cho qua dễ dàng như vậy Ngọc Tam gia thật không nghĩ đến những người này còn chưa gặp mặt mình thì sao có thể khinh người được Tam gia bước giận Đề phòng tai vách mạch rừng nhẫn này thì gió yên sóng lặng Lui một bước biển rộng trời cao Lăng thiên giả ngô ngơ ngồi khuyên giải Vỗ vỗ ngực làm bộ dáng mọi việc đã có ta Tam gia yên tấm Có lăng ra chúng ta ở đây thì không một ai có thể động vào sợi tóc nhỏ của Tam gia được. Thôi uống rượu tiếp nào. Một lát nữa ta đi tìm phụ thân. Người cố tình gây sự đến bây giờ vẫn còn vui vẻ uống rượu. Uống rượu. Chỉ sợ bây giờ đưa rượu tiên của vương mẫu nương nương đến trước mặt ngọc Tam gia cũng không có tâm trạng mà uống. Tam gia đột nhiên đứng phát dậy. Rồi bùm một tiếng phá thủng một lỗ hồng thật lớn ở giàn nho trên đầu rồi bay lên trời Lăng thiên đau lòng không thôi Đáng tiếc cây nho của bồn công tử Ngọc tam gia giống như một con sư tử nổi điên Lông tóc cả người dường thẳng đứng Vung tay áo đùng đùng đi ra ngoài nhanh như sao sẻ Đôi mắt lăng thiên khẽ động liền chạy đến ôm lấy eo lưng vảm vỡ của ngọc mãn thiên can ngăn liên tục Ngọc mãn thiên làm như không nghe thấy gì tiếp tục đi về phía trước kéo lăng thiên đi sình sịch Hai dấu dày kéo dài trên nền đất Một tiếng nổ vang cùng với âm thanh giống giận của Ngọc Tam gia đã kinh tỉnh mọi người Ngọc băng nhăn, vệ huyên huyên, lăng thần, huyên để tiết Lãnh đều chạy ra ngoài Nhưng nào biết vừa ra liền thấy lăng thiên như bị treo lên thân thể hùng vĩ của Ngọc Tam gia Bị kéo đi về phía trước Tam thúc, người làm gì vậy? người đừng gây rối nữa còn không nhanh thả lăng đại ca ra ngọc băng nhăn sốt ruột la lớn hai huyên đệ tiết lãnh tiết phi vội vàng chạy đến ngăn cản trước người ngọc mãn thiên tam ra có chuyện gì cũng từ từ nói từ từ con mẹ ngươi tâm tình ngọc mãn thiên kích động vô cùng cốt ngay lăng thiên buông tay ra bởi vì ngọc băng nhan đã đứng trước người ngọc mãn thiên nhưng mà hắn đang nổi giận vô cùng liền thi triển kinh công được xem như là nhị lưu bay ra ngoài mất bóng dáng hương để tiết lánh tiết phi không dám chậm trễ chút nào vội vàng đuổi theo ánh mắt mọi người đều nhìn lăng thiên trong ánh mắt mang theo sự nghi hoặc vô cùng hiển nhiên đang chờ hắn giải thích ta cũng không biết lăng thiên làm một bộ dáng oan uổng vô cùng vừa rồi ta nói cho tam gia về những người của các đại thế gia nên ngọc tam gia liền đi tìm họ luận võ điều này không có quan hệ với ta chút nào ngọc băng nhan vừa bực mình vừa buồn cười hung hăng lườm hắn một cái không quan hệ với huyên mới là ruột đó tốt quá nhỉ huyên dám dùng tam thúc như con dối thế hả chờ muội nói rõ cho người rồi huyên cứ chờ tam thúc về trừng phạt lăng thiên ngẩn ra nhìn ngọc băng nhăn nha đầu không ngờ muội không ngốc chút nào ạ cơ trí lắm vốn định làm bộ một phen để giấu riêng nhưng không ngờ nha đầu kia nhìn có vẻ mơ mơ màng màng lại chính là nhân vật giả heo ăn thịt cọp ngọc băng nhan hừ một tiếng thở dài một hơi nhìn lăng thiên Thần sắc có chút chua xót đôi mắt vốn rất xinh đẹp đột nhiên tràn ngập một tầng hơi nước nhìn lăng thiên mà âm thanh ngọc băng nhan đột nhiên ú oán thiên ca thật ra có một số việc huyên không nên gạt muội tiểu muội mặc dù là người của ngọc gia nhưng vẫn là một phụ nữ một phụ nữ thì vô luận thế nào đi nữa cũng không thể làm cho người trong lòng mình bị tổn thương cả từ khi muội đi đến thừa thiên thì huyên đã đến gần muội huyên muốn lời dụng muội muốn gạt muội thiên ca người cho rằng muội không biết ư nhưng muội lại cam tâm tình nguyện để huyên lừa gạt để cho huyên lợi dụng Huynh biết không, biết không, chỉ vì mỗi thích Huyên thật sự thích Huyên. Âm thanh của Ngọc Băng Nhan càng lúc càng lớn. Cuối cùng giống như hét lớn ra tâm sự bí ẩn nhất trong lòng cô gái ở trước mặt lăng thần và vệ Huyên Huyên nên cũng đã thấy rõ trong lòng nàng kích động như thế nào. Ấy xong những lời này thì Ngọc Băng Nhan cảm thấy trong lòng chua xót vô cùng. Nghĩ đến lăng thiên vẫn lừa gạt chính mình. Đến hôm nay vẫn còn làm như vậy đã nói rõ trong lòng hắn cảnh giác mình sâu nặng như thế nào. Nghĩ đến đây Ngọc Băng Nhan buồn bã vô cùng, suốt cuộc không nhìn được khóc thất thanh. Từng giọt lệ trong mắt rơi xuống như mưa, hai tay che mặt chạy vào trong phòng. Lăng thiên ngây người, hắn biết việc này sẽ gây tổn thương rất lớn cho Ngọc Băng Nhan. Khiến cho nàng không thể nhẫn nại được mới nói ra. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ áy náy vô cùng. Tâm ký của mình thật sự quá sâu sao? Thật sự là sai lầm rồi sao? Nếu hôm nay Ngọc Băng Nhan không mở rộng nội tâm thì mình có phát hiện sai lầm của mình không? Nếu giữa hai người không có một tia tình ý này thì những việc mình làm có sai lầm không? Trong lòng Lăng Thiên âm thầm tự hỏi bản thân, sẽ không, ta không có sai. Nếu có sai thì sai ở chỗ ta là người của Lăng gia mà ta cũng không phải là người tâm thường. Còn muội là người của Ngọc Gia, ta có giá tâm, có mục tiêu của ta. Ngọc Gia cũng có quyết định của mình. Lăng thiên ta và Ngọc Gia xung đột chỉ là chuyện sớm muộn, không thể né tránh mà thôi. Việc ta muốn làm sẽ dung chuyển địa vị siêu nhiên của Ngọc Gia nên Ngọc Gia sẽ không thể để cho ta thực hiện dễ dàng như vậy. Hai nhà đối địch là chuyện chắc chắn, băng nhan. Chỉ vì ta là Lăng thiên mà muội là mang họ Ngọc cho nên khổ cho muội rồi. Xin lỗi, Ngọc băng nhan nằm trên giường, bờ vai khẽ rung động, nước mắt chảy như mưa. Nghĩ đến tính mạng của mình như hoa sắp tàn, nghĩ đến trách nhiệm mà mình phải mang trên lưng, nghĩ đến lăng thiên. Khiến cho lòng nàng càng khó chịu. Tại sao ta lại là họ Ngọc? Tại sao ta lại mang tuyệt mệnh? Chẳng lẽ khi ta còn sống ông trời lại keo kiệt với ta như thế sao? Đột nhiên một bàn tay ấm áp đặt lên bờ vai nàng. Ngọc băng nhan ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt mang theo vài phần đau khổ Vài phần yêu thương của lăng thiên Trong lòng ngọc băng nhan đang tức giận muốn đánh lăng thiên một bạt tai nhưng lại không nỡ Chỉ là hừ nhẹ một tiếng giận dỗi Thân thể khẽ nhích muốn tránh khỏi hắn Lăng thiên tờ dài một tiếng không để ý đến sự kháng cự của nàng mà vươn hai tay ra ôm thân thể mềm mại ấy vào lòng Nhan nhi là huynh lại lừa mũi nữa Nhưng với sự thông minh của muội thì muội thật không hiểu sao Âm thanh của lăng thiên trầm thấp Biết không Những lời nói của muội hôm nay đã mở một cái khóa trong tim Hương Để cho Hương thống khổ nhưng lại cảm thấy thoải mái hơn Tiếng khóc của Ngọc Băng Nhan dần dần nhỏ lại rồi ngừng Rốt cuộc nàng cũng ngẩng đầu lên Nàng không phải là một nữ tử ngu ngốc Lập trường của hai bên trong nỗi khổ của lăng thiên nàng hiêu rất rõ Nhưng hiểu rõ là một chuyện Tiếp nhận là một chuyện khác. Nhất là đối mặt với người trong lòng đang lừa gạt mình thì nữ hải tử nào lại không động lòng chứ. Hôm nay chỉ là một lần phát tiết tâm tình vốn tích xúc đát lâu của Ngọc Băng Nhan mà thôi. Không nhìn được nằm yên trong lòng Lăng Thiên mà không nói một câu gì. Nước mắt chảy xuống làm ướt đấm vạt áo Lăng Thiên nhưng tâm tình trong lòng đã dần dần bình tĩnh rồi. Lăng Thiên cười lớn. ngọc băng nhan nằm trong lòng hắn cảm nhận sự rung động của bộ ngực kia nhan nhi hôm nay nói hết điều trong lòng cũng là chuyện tốt nhưng mà có một việc huyên cần phải nói trước với muội nghe âm thanh lăng thiên chỉnh trọng như vậy nên ngọc băng nhan ngẩng đầu lên đôi mắt đấm lệ trong suốt như ngọc nhìn lăng thiên có chút nghi hoặc hai tay lăng thiên ôm chặt ngọc băng nhan vào lòng nhan nhi Hôm nay đã nói rõ những lời trong lòng rồi thì sau này Huyên có lừa gạt mũi thì muội cũng hiểu cho Huyên chứ. Một lúc lâu sau, Ngọc Băng Nhan mới nói thật nhỏ, rõ. Có một số việc muội không nên biết đến. Vô luận là chuyện của Ngọc Gia hay là chuyện của Huyên. Mũi biết càng nhiều chỉ càng thêm thống khổ nhưng lại không làm được điều gì cả. Không bằng không biết. Lăng thiên thở dài một tiếng. Ủy khuất cho muội rồi. Nhan nhi. Huyên biết mùi quyết định như vậy là do mùi không tự chủ được. Huyên cũng vậy ôi, người của đại gia tộc Biết càng nhiều thì lưng đeo càng nặng. Với thân phận của Ngọc Băng Nhan thì chỉ có thể làm như vậy với Lăng Thiên đắt là chuyện không dễ dàng gì rồi. Ước lớn thật lâu sau mới nhỏ đi một ít. Vì đạt được tình của Lăng Thiên phải buông tha cho ít lời của gia tộc. Điều này đối với một thế gia đệ tử mà nói thì sự lựa chọn như vậy rất khó tiếp nhận. Lăng Thiên không có giải thích gì Ngọc Băng Nhan cũng không trách cứ Trên thực tế trong lòng hai người hiu rất rõ nhưng nói chuyện trực tiếp Như vậy cũng là lần đầu tiên Hai người đều cảm giác Sau chuyện này thì tâm tình bản thân Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều Chương 194 Tới tận nơi gây chuyện Trong lòng dù buồn bã vô cùng Nhưng Ngọc Băng Nhan lại cảm thấy May mắn một chút May mắn mạng ta không sống lâu nữa Nếu hai nhà động đao binh thì mình phải làm gì bây giờ Lăng thiên thấy tâm tình của nàng chậm rãi ổn định rồi liền khẽ cười một tiếng Vỗ vỗ bờ vai của nàng Tốt rồi, đừng khóc nữa con mèo nhỏ mít ướt ơi huyên còn phải đi xem tam thúc của muội đánh nhau với người ta kìa. Nào biết được Ngọc Băng nhan vừa nghe những lời này liền ôm hắn chặt hơn Không cho đi Với võ ông của tam thúc tuyệt đối không có vấn đề gì Nhìn khắp thừa thiên thành này không một ai có thể là đối thủ của Tam Thúc cả Đây cũng là lý do chính thức mùi không giận Huyên thật ngốc Thật ra chuyện này Huyên lợi dụng Ngọc Gia chúng ta Nhưng mà Tam Thúc cũng mượn cơ hội này hướng đến thiên hạ tuyên bố sự cường đại của Ngọc Gia. Cuối cùng ai đạt được nhiều chỗ tốt nhất cũng không biết à Lăng thiên cười lớn Điều đó là đương nhiên Nếu với võ công của tam thúc mũi mà còn bị thiệt nữa thì ta sẽ không khích hắn đi làm gì. Nha đầu ngốc! Vừa nói vừa véo nhẹ lên mũi của Ngọc Băng Nhăn một cái. Hừ! Ngọc Băng Nhăn hừ một tiếng thay đổi một tư thế khác trong lòng hắn. Đã như vậy thì sao huyên còn muốn đi? Lăng thiên không nhìn được thở dài một tiếng. huyên vẫn muốn đi xem thực lực của bọn họ mà. Nha đầu ngốc của huyên ạ! Ngọc Văn Nhan cười cười xấu hổ từ trong lòng hắn đứng lên Đột nhiên nhớ lại mình vừa rồi khóc một trận thật lớn cảm giác có chút không có ý tứ. Vậy kẻ ngốc này mau bước ra ngoài đi Đừng ở chỗ này làm phiền bổn cô nương Suy nghĩ một chút lại nói thêm một câu Lăng thần tỉ tỉ và huyên huyên tỉ tỉ sẽ không cười người ta chứ Lăng thiên cười lớn sẽ không đâu nhìn thấy gương mặt ngọc băng nhan lộ ra một nụ cười yên tâm mới nói tiếp các nàng đã cười rồi nên không cười muội lần nữa đâu khuôn mặt xinh xắn của, của ngọc băng nhan đỏ ửng tất cả tài huynh tài huynh bây giờ muội phải làm gì lăng thiên chớp mắt nói lương phan lời vừa dứt thì bên hông đau đớn khiến hắn nghe răng ra trong lòng thầm nghĩ may tiểu nha đầu này đều cùng một sư phụ dạy dỗ sao Ngay cả thủ thế nhéo người lại giống nhau như đúc. Đều dùng hai đầu ngón tay nắm một điểm rồi dùng sức quay tròn 360 độ. Xoa xoa phần eo bị nhéo. Lăng thiên nghe răng nhích miệng di ra liền nhìn thấy vẻ mặt danh mãnh của lăng thần và vệ huyên huyên liền quát lớn một tiếng. Cười cái gì mà cười. Còn không mau đi an ủi tiểu muội muội đi. a thật đau. Hai nàng cười duyên một tiếng cùng nhau tiến vào phòng. Tiếp theo trong phòng truyền ra âm thanh cười đùa của hai nàng và tiếng xấu hổ quấn bách của Ngọc Băng Nhăn. Lăng Thiên cười ha ha đi ra ngoài. Trải qua chuyện này Lăng Thiên và Ngọc Băng Nhăn đều cảm giác được mối quan hệ của hai người lại tiến thêm một bước dài. Dường như một số chứng ngại cản trở giữa hai người đã biến mất không còn chút nào. Chờ khi Lăng Thiên đi đến nơi ở của Tây Môn Thế Gia thì đã nhìn thấy Ngọc Tam Gia đang tức giận từ bên trong đi ra. Hai huyên để tiết lãnh tiết phi vẻ mặt chán nản đi sát theo sau Trên mặt của Ngọc Tam ra nhiều hơn một vết bầm Bất quá gương mặt của Ngọc Tam ra có một hàm dâu quai nón che bớt rồi Không chú ý sẽ không nhìn thấy vết bầm kia Chuyện của nơi này đã xong rồi Từ bên trong truyền ra một tiếng rên rỉ Không biết là đệ nhất cao thủ của Tây Môn thế ra hay là đệ nhị cao thủ đây Dù sao thì chắc cũng bị thương không nhẹ ngọc mãn thiên thấy lăng thiên đơ đến liền cảm thấy ngoài ý muốn tiểu tử kia đây là nơi có thể nguy hiểm đến tánh mạng ngươi còn đến làm gì lăng thiên với một bộ dáng thở hổn hển nhảy từ trên ngựa xuống một mình tam ra đi đến đây khiến cho lăng thiên không yên lòng chút nào nên mới đi theo có lẽ có thể giúp ngài được một phần nào Ta vừa phái người báo tin cho phụ thân ta rồi, phỏng chừng một đại đội binh mã sẽ đến ngay nên tam gia không cần lo lắng. Hai huynh đệ tiết lánh tiết phi đứng một bên chừng mắt nhìn hắn. Cái gì mà một mình tam gia đi đến đây? Chẳng lẽ hai huyên đệ chúng ta không phải là người sao? Thật đáng giận mà. Ngọc Mãn Thiên nghe vậy rất cảm động, nhìn Lăng Thiên thật lâu không nói ra một lời nào. Đột nhiên vỗ lên bờ vai của Lăng Thiên vài cách như muốn đánh gãy xương vai. "Tốt huynh đệ tốt, quả nhiên rất có ý tứ. Trách không được đại ca của ta lại coi trọng ngươi như vậy." Dừng dừng lại mới nói tiếp, "Huynh đệ, ngươi là người tốt, nhưng mà ta sẽ không dùng đến binh lính của phụ thân ngươi đâu. Những con tôm nhỏ bé ấy sao lọt vào mắt tam gia ta được." Xoay người lại nói với Tiết Lãnh Tiết phi, "Các ngươi nhìn đi, cái này gọi là nghĩa khí đấy hiểu chưa hả nhìn bộ dáng các ngươi tam gia ta muốn đánh thêm các ngươi không giúp thì thôi lại còn đi ngăn cản tam gia nữa một cặp hỗn đàn trong lòng lăng thiên khẽ chuyển. vừa rồi ngọc mãn thiên vô tình nói một câu khiến cho hắn chú ý trách không được đại ca ta lại coi trọng ngươi như thế Những lời này lăng thiên ngẫm nghĩ một hồi lâu, từ trong đó hiểu ra rất nhiều ý tứ nên khóe miệng không nhìn được khẽ nhích lên Thì ra là thế trách không được ngọc gia đột nhiên lại đến thừa thiên Trong lòng hai huyên để tiết lãnh tiết phi dối lên Nếu không phải tiểu tử này chia rẽ thì sao ngài lại có hành động điên cuồng một mình đi đánh nhau với các đại thế gia chứ Vì sao bây giờ hắn lại trở thành người tốt mà hai huyên để chúng ta luôn trung thành và tận tâm lại trở thành hỗn đàn? Thật sự là không biết xấu hổ. Không thể nói lý được. Tam ra, tiếp theo chúng ta đi nhà nào đây? Thật không cần binh mã phụ thân ta giúp đỡ sao? Lăng thiên hỏi. Thật ra không hỏi cũng biết cách nơi đây không xa chính là nơi ở của Đông Phương Thế ra Tiếp tục đi về trước một đoạn nữa chính là nơi của Bắc Minh Thế Già. Sau đó vòng qua minh yên lâu chính là khách Nam Cung Thế Gia đang ở. Quả nhiên bàn tay to lớn của Ngọc Tam Gia phất lên. Phía trước chính là nơi ở của đám người Đông Phương Thế Gia sao. Tìm bọn họ đi. Trong lòng tiết lánh không cam lòng bị lăng thiên sắt mũi đi như vậy liền tiến lên nói. Tam Gia, thật ra còn có một nhân vật so với tứ đại Thế Gia kia còn đáng khiêu chiến hơn. Võ công của tứ đại Thế Gia kia có chút yếu đuối. Quả nhiên, Ngọc mãn Thiên cảm thấy hứng thú sừng lại hỏi Là ai? Nhân vật lợi hại nào? Tiết lánh cười gian nhìn về Lăng Thiên một cái Thiên hạ đệ nhất tài phiệt tiêu ra đang ở Lăng ra đó thôi Tam gia cần gì đi tìm chỗ xa Hai huyên để tiết lánh tiết phi nhìn Lăng Thiên nở nộ cười đắc ý Tiểu tử ngươi gây ra họ bây giờ họ đổ lên đầu nhà ngươi thì ngươi làm sao? Đứng yên nhìn sao? Bọn họ không hề biết ngay khi Tiết lãnh nói ra những lời này thì Lăng Thiên muốn ôm hôn hắn một cái. Thật sự là ý tốt mà, ta sao lại không phát hiện hai huyên đệ này thông minh vậy? Vì thỏ không ăn cỏ gần hang nên khi Lăng Thiên khai chiến Lăng Thiên không nói đến tiêu ra. Trong lòng còn đang giàu dĩ không biết phải làm sao mới kéo tiêu ra và được. Nếu như các thế lực khác đều bị yếu đi thì chỉ còn duy nhất tiêu ra mà thôi. Điều này là chuyện Lăng Thiên không muốn nó xảy ra chút nào Lăng Thiên thật không nghĩ đến vấn đề mình đang đau đầu như vậy mà Tiết Lánh tự cho bản thân thông minh đã nói ra Thật đúng là đang muốn ngủ có người đưa chiếu tới, đang đói liền phát hiện trên trời rơi xuống một cái bánh thật lớn Cơ hội tốt như vậy thì sao có thể bỏ qua Nhưng Ngọc Tam gia lại có chút do dự. Như vậy không tốt lắm dù sao bọn họ ở tại lăng gia cũng phải cấp cho huyên để lăng thiên mặt mũi chứ lăng thiên cười lớn vung tay lên có vẻ hợp tình hợp lý tam gia sao lại nói vậy luận bàn võ học thì cần gì nể mặt tiểu đệ chứ tiểu đệ đồng ý vô cùng ha ha chờ tam gia đánh xong mấy nhà này thì tiêu ra kia bất kỳ lúc nào tam gia muốn đều có thể đến đúng rồi bọn họ rất đông người Để ta tìm thêm một vài người giúp sức nơ Hơ à. Nơ Cơ O Quy Quy Cơ mãn thiên mừng rỡ Hương để ngươi thật tốt Chúng ta đơn đả độc đấu chứ không phải là quần ẩng nên không cần phiền toái tiểu tử ngươi Tam gia nhìn ngươi càng ngày càng thuận mắt Nhất là trong nhà ngươi còn có thượng đẳng Ách ách Vài tiếng ác ác vang lên thật xấu hổ thiển nhiên Ngọc Tam Gia muốn nói trong nhà ngươi còn có rượu ngon thượng đẳng kia nhưng đột nhiên nhớ đến ngày hôm qua mình đưa ra yêu cầu nhưng tiểu tử này lại không đồng ý liền đem câu tiếp theo nuốt vào bụng. xưng hô của Ngọc Tam Gia chính là một vấn đề nghiêm trọng. Có lúc luôn miệng gọi tiểu hương để nhưng lại xưng là Tam Gia. Bất quá hắn lại bị câu nói của mình khiến trong lòng nhớ lại chuyện buồn. Nghĩ đến chuyện của Lăng Thiên chiều qua liền chừng mắt tên Huyên để thân thiết này một cái Trong ánh mắt có chút u oán khiến cho Lăng Thiên sùng mình Gương mặt đầy lông tóc của Tam gia lại lộ ra một ánh mắt như vậy thật sự là Đảo mắt đã đi đến trước của Đông Phương thế ra Ngọc Tam gia không đợi thủ vệ lên tiếng đã vươn tay ra Gọi tiểu tử Đông Phương kinh lôi ra đây gặp Tam gia ta Một tên thủ vệ có cục thịt thừa thật lớn trên mặt khiến cho gương mặt thoạt nhìn thật hung hãn. Vừa nghe ngọc mãn thiên nói vô lễ vậy liền nổi điên Là tên nào có dũng khí đến trước cửa đông phương thế xa dương oai Tam ra ta chửi. Lão tử đây cũng là đại gia đây này Xuất sinh đáng chết Tam gia tức giận vô cùng Đột nhiên tát ra một bạc tai với tốc độ thật nhanh đánh lên trên gương mặt của hắn Chương 195 đông phương kinh lôi, a a một tiếng hét thảm thiết vang lên. Thân thể khôi ngô của đại hán làm một vài động tác có độ khó cao bay về phía sau ngã xuống đất cái bịch. Một vòi máu trên mặt phun ra ngoài hơn năm thước. Một cái tát của ngọc tam gia đã đánh bay cục thịt trên mặt hắn. Gã đại hán còn lại hoảng sợ chạy vào trong viện. Có người gây sự. Một tiếng hét lớn sống như âm thanh của vịt đực. Lăng thiên cong người lại. Hắn thật sự không kiềm chế được nên mới co người ho khan dường như Ngọc Tam gia rất hưởng thụ cảm giác này. Bàn tay khẽ phất trường bảo liền đi vào trong. Trong sân đã có hơn 10 người đứng với bộ dáng như gặp đại địch. Đôi mắt nhìn Ngọc Mãn Thiên mà không hề che giấu lửa giận và sát khí trong lòng. Ánh mắt của Lăng Thiên dừng lại trên người đứng đầu. Đầu đội kim quan thân mặc ngân bào, vóc người cao nhất, gương mặt tuấn tú Hai hàm ria mép được cắt gọn gàng. Tuổi khoảng 27-28. Xem ra đây là Đông Phương Kinh lôi rồi. Thật không ngờ hắn còn trẻ tuổi như vậy. Bên người hắn có một cặp huyên để song sinh giống nhau như đúc. So với hai huyên để tiết lánh không khác bao nhiêu. Bộ rắn khoảng 30 tuổi mà thôi. Xem ra đây là hai huyên để hà sử lai, hà sử thứ đây ư. Lăng thiên nghĩ vậy liền quay mặt nhìn hai hương để tiết lánh tiết phi Những cặp song sinh trong thiên hạ không ít Thậm chí tam sinh Tứ sinh cũng không có gì ngạc nhiên Nhưng hai cặp song sinh ở cùng một chỗ lại rất ít Nhất là hai cặp song sinh có võ công cao cường đối mặt nhau lại càng hiếm thấy Quả nhiên dưới tình huống vốn dương cung bạc kiến này Khi bốn người nhìn lẫn nhau đều trợn mắt há hốc mồm Ta ngất Quả nhiên không hổ là song sinh có tâm linh tương thông Bốn người đều nói ra hai chữ này Vẻ mặt khiếp sợ y chang nhau Lăng thiên cười muốn vỡ cả bụng Ngay cả ngọc mãn thiên hung hăng đi vào Và đông phương kinh lôi đang tức giận kia Gặp bốn người kia như vậy cũng phải mở to mắt Cầm muốn rơi xuống đất Con mẹ nó bốn người này Hai cặp song sinh ư Một lúc lâu sau ngọc mãn thiên mới phá vỡ tình cảnh này Trong miệng chập chập liên tục, ánh mắt nhìn bốn người như vật quý hiếm khiến cho bọn họ giận dữ vô cùng. Các hạ là ai? Cùng Đông Phương thế ra chúng ta có ăn oán ư? Từ những lời này Đông Phương Kinh Lôi không hề biết đây là Ngọc Tam gia đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng một câu nói này của Đông Phương Kinh Lôi đã làm cho Lăng Thiên sinh ra một chút hảo cảm. Nên biết Đông Phương Kinh Lôi chính là thành viên của Hoàng Thất Đông Triệu nhưng khi thấy ngọc mãn thiên đến gây chuyện Thậm chí cơ đồng thủ đả thương người nhưng hắn vẫn dùng phương pháp của người giang hồ giải quyết Mở miệng tự xưng là Đông Phương thế ra Nếu hắn nói ta là Đại triều Hoàng Thất thì càng khiến cho Lăng Thiên coi thường hơn Vô luận võ công của người này như thế nào đi nữa nhưng thoạt nhìn cũng sống như là một nam tử Hán Tam gia ta rảnh rỗi không có chuyện gì nên đến hoạt động gân cốt một chút Lời nói của Ngọc Mãn Thiên có chút vô lý, nghiêng mắt nhìn Đông Phương Kinh Lôi Càng xem càng thấy mái tóc được đối phương chảy chút gọn gàng thật chói mắt Cơ hồ chỉ với ánh mắt đầu tiên thôi Ngọc Tam gia đã kết luận Đông Phương Kinh Lôi là một người tô son chát phấn Các hạ là Ngọc Mãn Thiên Ngọc Tam gia Một hộ về bên cạnh đông phương kinh lôi lên tiếng khiến cho đông phương kinh lôi giật mình. Ánh mắt khiếp sợ nhìn ngọc mãn thiên. Gương mặt khổ sở vô cùng. Sao hắn lại đến thừa thiên? Sát tinh này sao lại tìm đến cửa? Rốt cuộc là ai chọc hắn chứ? Đúng, chính là tam gia ta. Ngọc mãn thiên hít mũi lên trời, lời nói không chút khách khí gì. Nghe nói lần này đông phương thế ra các ngươi hùng hổ đi đến thừa thiên. thật sự là uy phong ạ nha, lại không đặt tam gia ta vào mắt nữa, tốt tốt lắm, đông phương kinh lôi không biết phải nói gì, chớ nói đến chúng ta với khí thế hùng hổ đi đến thừa thiên, ngọc tam gia ngươi làm gì được sao? ngọc gia nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, o, i, cho dù có mạnh mẽ hơn nữa thì gia nghiệp vẫn đặt tại bắc ngụy Cho dù biến hóa nhanh chóng như thế nào đi nữa cũng không thể trở thành địa đầu xà tại thừa thiên chứ. Tam gia hiểu lầm. Ha ha. Chuyện cho đến bây giờ rồi thì Đông Phương Kinh Lôi muốn đem chuyện này bỏ qua một bên không truy cứu làm gì. Dù sao ngọc mãn thiên chỉ là một mãn phu thôi nhưng sau lưng hắn là một con quái vật khiến người khác phải bận tâm ba phần. Không thể không cấp mặt mũi cho hắn được. Cho dù là tức giận đi chăng nữa cũng phải nuốt giận xuống. Tam gia ta không hiểu lầm. Hôm nay tìm đến là để đánh nhau với các ngươi mà. Ngọc Mãn Thiên nói lớn. Hai Huyên để Hà sử Lai, Hà Sử cứ bước lên trước với sắc mặt dữ tợn. Vương ra. Nếu Ngọc Tam gia cố ý đến luận bàn võ học thì để cho hai Huyên để chúng ta lãnh giáo mấy chiêu. Dừng tay. Nơi này là nơi các ngươi có thể nói chuyện sao? Lui ra. Đông Phương Kinh lôi mở miệng trách mắng hai người nhưng ánh mắt lại nhìn Lăng Thiên. Xin hỏi vị công tử này là? Lăng Thiên cười lớn. Tại hạ là Lăng Thiên xin ra mắt vương ra. Thì ra là Lăng Công Tử. Đông Phương Kinh lôi ổ một tiếng ánh mắt nhìn Lăng Thiên có chút thâm ý. Từ khi còn ở Đông Triệu đã ngưỡng mộ đại danh công tử lâu rồi. Phong thái của công tử quả nhiên bất phàm. Gặp mặt hơn xa nghe danh. Trong lòng Lăng Thiên vừa chuyển, đây là khen ta hay là mắng ta đây? Chỉ là ngữ khí của Đông Phương Kinh Lôi không có chút kinh thị, châm chọc nào mà là thận trọng vô cùng. Nếu như là châm chọc thì Lăng Thiên không thèm để trong lòng làm gì nhưng thái độ lần này của Đông Phương Kinh Lôi đã làm cho Lăng Thiên liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngọc Mãn Thiên Thiếu Kiên nhẫn này, ta nói Đông Phương Kinh Lôi ngươi nghe, suốt cuộc có đánh hay không? Để cho bọn họ đến hay là ngươi đến Ta thấy hai tiểu tử kia không thuần mắt chút nào Để cho hai bọn họ lên đi Tam gia ta đánh xong liền rời đi Đông phương Kinh Lôi cười lớn Đột nhiên thần sắc ngưng trọng Hai người bọn họ không phải là đối thủ của Tam gia đâu Để cho Kinh Lôi lính giáo Tam gia vài chiêu vậy Nếu Kinh Lôi đánh không lại mong Tam gia lưu tình một chút Vẻ mặt của Ngọc Mãn Thiên không thoải mái chút nào luận võ cần gì phải chú ý lắm thế nhất tay là không lưu tình con mẹ nó ngươi làm ta thật khó chịu nhanh đến đây đi đông phương kinh lôi bình tĩnh lùi về phía sau một bước tay trái vén trường bào dắt trên thắt lưng rồi ôm quyền ngọc tam ra mời chỉ giáo trong nháy mắt khí thế của đông phương kinh lôi có chút kỳ quái mơ hồ có cảm giác sừng sững như thái sơn có một loại khí thế lấm liệt Trong miệng ngọc mãn thiên khẽ ồ ồ hai tiếng rồi cười ha ha Thì ra tiểu tử ngươi có chút tài Sợ rằng không hề dưới những đối thủ mà hôm nay tam gia ta gặp phải Đông phương kinh lôi mỉm cười đột nhiên bay lên Dấm chân xuống đất vọt lại Lăng thiên chú ý bước chân của đông phương kinh lôi Nơi hắn cảm thấy như đông phương kinh lôi đang chạy thẳng đến Nhưng mỗi bước chân đều khẽ di chuyển những phương hướng trái ngược nhau Tốc độ tăng lên theo mỗi bước chân. Đến khi vọt đến trước người Ngọc Mãn Thiên thì tốc độ của Đông Phương Kinh lôi đách nhanh hơn gấp 3 lần khi hắn bắt đầu đi đến. Đúng là thân pháp thần diệu, tam ra, tiếp ta một quyền. Giữa không trung vang lên tiếng sấm chớp thật lớn. Bàn tay phải của Đông Phương Kinh lôi đánh ra kia trong mắt của Lăng Thiên và Ngọc Mãn Thiên nhìn có vẻ như đánh thẳng đến nhưng thật ra đầu tiên nhích ra ngoài một chút. Sau đó lại thu về một lần rồi mới cuồng mánh đánh về phía trước. uy lực một quyền này đã bao phủ những phạm vi mà Ngọc Mãn Thiên có thể tránh né. Thế công mặc dù có vẻ như thong thả nhưng Ngọc Mãn Thiên không thể tránh khỏi quyền này. Một quyền đánh ra giống như trời đất xung chuyển, núi lửa bộc phát. Chỉ nhìn một quyền đơn giản này thôi đã thấy gió Đông Phương Kinh Lôi muốn dùng một chiêu phân gió thắng thua. Người này thoạt nhìn có vẻ văn nhã nhưng ai nghĩ đến khi vừa động thủ đã cuồng bảo như vậy Ngọc mãn Thiên hét lớn một tiếng Tốt, hạ thắt lưng xuống đánh một quyền tràn đầy lực lượng ra nghênh đón Tính tình của hắn rất nóng này Một quyền trực xuyên như vậy càng thỏa mãn tâm ý hắn nên ý chí càng tăng thêm ba phần Âm, một tiếng kinh thiên vang vọng Hai quyền va chạm vào nhau khiến cho hình khí tứ tán bụi đất bay khắp nơi đông phương kinh lôi thầm nghĩ không ổn thực lực của ngọc mãn thiên vượt xa sự dự đoán của hắn một ngụm máu chảy lên yết hầu dưới chân vội vàng bước lùi về sau bảy tám bước lắc lư thân thể một lúc mới bình tĩnh lại ừ, một tiếng nuốt lại ngụm máu tại yết hầu vào trong gương mặt đỏ bừng ngọc mãn thiên cũng không dễ chịu gì để lại năm dấu chân thật sâu dưới nền đất ngực hít thở phập phồng Đôi mắt nhìn Đông Phương Kinh Lôi tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ đến một tên có vẻ thư sinh này lại có công lực mạnh mẽ như vậy. Mặc dù Đông Phương Kinh Lôi lui về sau nhưng đôi mắt nhìn chăm chú vào phản ứng của Ngọc Mãn Thiên. Một lúc sau mới cười khổ. Tam gia không hổ là cao thủ đỉnh cấp của Ngọc gia. Ta thua bản tính của Đông Phương Kinh Lôi rất kiêu ngạo. Hắn định ra vẻ dùng toàn lực đánh với Ngọc Mãn Thiên một kích. bản thân mình có chân khí thần diệu của ngạo thế tiềm long điển hộ thân nên không bị thương gì sau đó xét lại ra vẻ bị yếu thế nhận thua vừa để thỏa mãn dục vọng của ngọc mãn thiên lại vừa có thể bảo toàn được thực lực để tỏa sơn quan hổ đấu quan sát ngọc mãn thiên đi khiêu chiến các thế lực khác mặc dù ngọc mãn thiên chính là nhất lưu cao thủ của ngọc gia nửa năm trước từng đánh bại diệp Bạch phi Nhưng theo tính toán của Đông Phương Kinh Lôi thì thực lực bản thân mình tuyệt đối ở trên Ngọc Mãn Thiên Trong lòng lại sợ hai huyên để hà sử khứ hà sử lai đánh khiến cho Ngọc Mãn Thiên nổi giận Vô luận là ai thắng ai thua kết quả không tốt đẹp gì Cho nên hắn mới cử tuyệt yêu cầu của hai huyên để kia đổi thành bản thân mình ra đánh Trong lòng có chút không phục, không cam lòng võ công của mình như vậy mà không có cơ hội cùng so chiêu với cao thủ Hắn tin rằng mình ra đánh với Ngọc Mãn Thiên chính là kết cục tốt nhất Chương 196 Minh Yến lâu kích tướng Nhưng điều hắn không ngờ chính là võ công của Ngọc Mãn Thiên lại cao như vậy Một quyền gần như toàn lực của mình lại dùng đến độc môn tâm pháp của Đông Phương thế ra Lại bị nội lực Ngọc Mãn Thiên bức ngược trở về khiến cho nội tạng bị thương nghiêm trọng Vốn có ý muốn kế sách giả vờ suy hiếu lại trở thành như vậy khiến cho Đông Phương Kinh lôi buồn bực vô cùng Tất cả những điều này là do mình đánh giá thấp Ngọc mãn Thiên tạo thành Theo tình báo mình có được thì thực lực của Ngọc mãn Thiên không hề mạnh mẽ như vậy Thật sự là thất sách mà Thật ra Ngọc mãn Thiên có võ công cao cường như vậy là do hắn có cá tính võ si Trận chiến với Diệp Bạch Phi nửa năm trước hắn bị chúng bày kiếm và chỉ thắng thảm Biến xấu hổ thành lực lượng Nửa năm qua ngọc mãn thiên xúc lòng tu luyện Nên đã đưa thực lực bản thân đột phá nhiều lần đạt đến kim ngọc hạ phẩm đỉnh Trên đường đến thừa thiên lại chịu thiệt hại dưới tay lăng thiên Nên ngọc tam gia luyện công ngày càng cần cù tiến cảnh càng nhanh chóng Bây giờ đông phương kinh lôi đã thất bại Nhìn thấy hổ vệ của mình đều phẫn nộ vô cùng liền vội vàng mở miệng nhận thua Nếu không thì sẽ dẫn đến một hồi đại chiến Một khi hỗn chiến bắt đầu vô luận ai thắng ai thua đi nữa thì Đông Phương Thế Gia vĩnh viễn trở thành địch nhân của Ngọc Gia Người trong cuộc u mê, người ngoài tỉnh táo Lăng Thiên đứng một bên quan sát cuộc chiến này đối với ý định của Đông Phương Kinh Lôi hiểu rất rõ Bởi vì chỉ cần động não một chút Nếu như đặt bản thân mình tại vị trí của Đông Phương Kinh Lôi cũng chỉ có thể làm như vậy thôi Nhưng Đông Phương Kinh Lôi lại phạm phải một sai lầm Hắn không nên thúc giục Ngạo Thế Tiềm Long Điển vì vậy đã khơi dậy toàn bộ đấu trí và thực lực của Ngọc Mãn Thiên Khéo quá hóa vụng về đông phương Kinh Lôi cũng đã cấp cho Lăng Thiên một ấn tượng không tồi Nhìn hắn mạnh mẽ nuốt ngụm máu vào trong không phải là vì bảo vệ thể diện mà là không muốn mất đi nguyên khí bản thân Xem ra Ngạo Thế Tiềm Long Điển có chút thần diệu Nhất là khi hắn chủ động nhận thua lại không mất đi phong phạm chút nào Chỉ riêng phần khí độ này thôi cũng đã hơn rất nhiều người. Ngọc mãn thiên thở hổn hển vài hơi quê lớn nói, thống khoái, trận chiến hôm nay thật thống khoái. Cùng với trận chiến với tiểu tử áo đen trước kia rất đắc diền. Đông Phương thế ra quả nhiên danh bất tư truyền. Không hổ với danh tiếng để nhất cao thủ Đông Phương kinh lôi. Đông Phương kinh lôi cười khổ một chút. Vừa rồi hắn không muốn bị mất đi nguyên khí nên mới nuốt ngụm máu ấy vào lại nhưng cũng tổn hại sức khỏe vô cùng Sắc mặt tái nhợt Nếu tam gia đã hết viền rồi thì mời ngài vào trong uống trà nói chuyện một phen Mặc dù hắn bị trọng thương nhưng không hề quên đi sứ mạng của mình Hắn muốn thừa dịp ngọc mãn thiên đối với mình có vài phần hảo cảm này mà có thể lôi kéo ngọc ra trở thành minh hữu thì đó chính là một chuyện tốt cỡ nào Bị trọng thương như vậy cũng rất đáng Ngọc Mãn Thiên đánh giá hắn từ trên xuống dưới một cái ngươi nên dưỡng thương cho tốt đi Ta còn phải đi gặp Bắc Minh Thế Gia và Nam Cung Thế Gia Hy vọng bọn hắn có cao thủ giống như ngươi vậy Cáo từ Đông Phương Kinh lôi mỉm cười thi lễ Như vậy không phiền tam gia nữa Thần Thái tự nhiên vô cùng như việc vừa rồi không hề xảy ra vậy Trên mặt Lăng Thiên ẩn chứa một nụ cười ôn hòa nhìn Đông Phương Kinh Lôi Trong lòng đã xác định được địa vị của Đông Phương Thế Gia Từ việc có thể dạy ra một đệ tử xuất chúng như Đông Phương Kinh Lôi này mà nói thì Đông Phương Thế Gia không hề tầm thường Nhưng không biết đệ tử của Nam Cung Thế Gia có đầm sồng hang hổ như Đông Phương Thế Gia này không đơ Đông Phương Kinh Lôi cũng mỉm cười nhìn Lăng Thiên Vài ngày nữa Kinh Lôi sẽ đi bái phỏng Lăng Công Tử Đến lúc đó nhất định sẽ cung kính nghe lính giáo. Mong ngày đó công tử sẽ không bận gì. Lăng thiên cười lớn. Vương ra khách khí rồi. Nhưng trong lòng lại âm thầm kinh sợ. Ánh mắt của đông phương kinh lôi này không hề đơn giản, giống như ẩn chứa một dụng ý đặc biệt. Rốt cuộc là dụng ý gì? Nhìn đám người Lăng Thiên và Ngọc Mãn Thiên rời đi mà sắc mặt của Đông Phương kinh lôi từ tái nhợt chuyển sang sám trắng như không thể kìm nén được nữa liền vội vàng quay về phòng dưỡng thương Võ công tâm pháp của Ngọc Tam gia quả nhiên bất phàm, vượt xa các thế gia khác Ngay cả ngạo thế tiềm Long Quyết nổi tiếng cả đại lục cũng không phải là đối thủ Lăng Thiên nhìn bóng sáng Ngọc Mãn Thiên mà trong lòng âm thầm đánh giá Địa điểm tiếp theo chính là nơi ở của Bắc Minh Thế Gia Giống như suy đoán của Lăng Thiên, Ngọc Tam gia vẫn đánh thắng. Bắc Minh Thế ra Bắc Minh không xưng là đệ nhất cao thủ nhưng dưới công kích cuồng bạo của Ngọc Tam gia đã bị thương không nhẹ. Điều này khiến cho Lăng Thiên có chút kinh ngạc. Ngọc Mãn Thiên tuy có võ công rất cao, thậm chí chỉ yếu hơn Vô Thượng Thiên Diệp Khinh Trần một chút mà thôi, nhưng trong lòng Lăng Thiên thì võ công của Ngọc Mãn Thiên không thể cao đến trình độ như vậy được. Trải qua hai trận áp chiến với Đông Phương thế xa và Tây Môn thế xa vậy mà Ngọc Mãn Thiên còn có thể thoải mái đánh bại Bắc Minh không Nên biết sức người có hạn cũng phải đến lúc cạn kiệt mà thôi Võ công của Ngọc Mãn Thiên tuy rằng rất cao nhưng không phải không bị kiệt sức Nhưng không ngờ hắn càng đánh càng hăng khiến cho Lăng Thiên không thể nào hiểu nổi Dựa theo suy đoán của Lăng Thiên thì Ngọc Mãn Thiên có thể chiến thắng Bắc Minh không nhưng không phải thoải mái như vậy Tiếp đó đi đánh với Nam Cung Hổ với cuộc diện lưỡng bại câu thương mới đúng chứ Nhưng Ngọc Mãn Thiên vẫn súng mãnh vô cùng Đánh cho đến bây giờ vẫn còn hang hái bừng bừng Điều này so với suy đoán của Lăng Thiên khác thật xa Theo ý nghĩ của hắn thì những đối thủ của Ngọc Mãn Thiên không thể hơn Lăng Kiếm được Nhưng cũng không cách biệt xa quá Hơn kém nhau chỉ một bước nhỏ mà thôi Thậm chí Đông Phương Kinh lôi Bắc Minh không có chỉnh ngửa Lăng Kiếm Khi Ngọc Mãn Thiên đánh với Lăng Kiếm là một trận đánh thảm thiết nhưng tại sao lại hôm nay lại dễ dàng đánh thắng ba trận như vậy? Từ khi rời khỏi nơi ở của Bắc Minh Thế ra thì Lăng Thiên khoác tay lên vai Ngọc Mãn Thiên thật thân thiết. vừa cất tiếng khen ngợi vừa âm thầm phóng ra một tia thần thức rất nhỏ kèm theo một luồng nội lực như một sợi tơ tiến vào trong thân thể dò xét kinh mạch của ngọc mãn thiên liền kinh ngạc phát hiện công lực ngọc mãn thiên có chút hao tổn nhưng không đến tình trạng nghiêm trọng như lăng thiên suy đoán đây là tại sao lăng thiên chỉ từ một mặt võ học để suy đoán nên đã đi vào ngõ cụt Ba người cùng ngọc mãn thiên đánh nhau kia đều là cao thủ nhưng không có chiến đấu sống chết như khi đánh với lăng kiếm. Cùng đánh với những người này chỉ là luận bàn võ công mà thôi, khí độ bình thản. Hơn nữa khi giao thủ không có ý tứ ngươi sống thì ta chết. Tuy giơ tay nhất chân đều không lưu tình nhưng tuyệt đối không phải là đánh nhau sinh tử. Nhưng trận đánh với lăng kiếm hoàn toàn khác đó chính là một trận đánh sinh tử. Mỗi một chiêu lăng kiếm đánh ra đều dùng mạng đổi mạng, một khoảnh khắc đều trôi qua đều trải qua ánh mắt tử thần vài lần. Điều này cùng với việc luận bàn võ thuật tầm thường khác xa nhau. Hơn nữa thân pháp kinh công của lăng kiếm đều được lăng thiên chân truyền. Thực gì khó lường lại kèm với một cỗ sát khí lăng lệ trên người ảnh hưởng đến tâm lý của Ngọc mãn Thiên khiến cho hắn không có thời gian hít thở. Mà trong trận chiến hiện tại Ngọc mãn Thiên rất thoải mái. Nội lực của hắn đã đạt đến cảnh giới tiên thiên chi cảnh. Sinh sôi không ngừng cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa sung trận đều thắng, khí thế như thủy triều thì sao có thể cảm giác mệt được. Đạo lý trong đó lăng thiên không thể nào hiểu rõ hoàn toàn được. Phía trước chính là Minh Yên Lâu. Hôm nay Minh Yên Lâu không giống với trước kia nữa mà có bộ dáng nghiêm chỉnh vô cùng. Hơn trăm người đang đứng dưới lầu chỉ trỏ xíu ra diếu xít Không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ trên mái nhà cao mấy chục trưởng thả xuống một tấm vải thật lớn. Những chữ to toát ra kim quang lập lòe lớn bằng nửa căn phòng. Nhưng chỉ là một cặp đối mà thôi. Vế trên là tổ bát phương hào kiệt. Vế dưới là yến thiên hà anh hùng. Hoành phi là minh yên cung hậu. Đến khi mọi người đến gần mới phát hiện cách mặt sơ. Sơ. quy Quỳ. a tì tì u vinh quy quy o quy quy nơ g còn có một tấm vải hồng lớn bằng căn phòng dán lên tường thiên hạ anh hùng tề tụ về thừa thiên khiến cho tiểu dân như ta vui vẻ cô thôi bản lâu đối với việc thấy uy danh của tám đại thế gia yêu thích không thôi vì biểu hiện sự mến khách của thừa thiên chúng ta, vì để chiêm ngưỡng thiên hạ anh hùng hào hiệp nên hôm nay minh yên lâu mở rộng cửa chào mừng quý khách mời tám đại thế gia tại bảy quốc tiến vào ở miễn phí lấy tài cán nhỏ bé của bản thân để lưu lại một sai thoại tại thừa thiên này thiên hạ anh hùng có dám đến không phía dưới chính là bản phân công lầu các nơi sinh hoạt của tám đại thế gia toàn bộ miễn phí Minh yên lâu này thật có tiền mà, không phải là những thanh lâu bình thường có thể so sánh được. Ngọc mãn thiên nói thầm một tiếng, vẻ mặt của hai huyên đệ tiết lánh tiết phi cũng khiếp sợ vô cùng. Chỉ có lăng thiên là cười khổ. Tối hôm qua hắn muốn cố tịch nhân sùng thiên hương cắt để mời khách nhưng không nghĩ rằng người này lại đem cả minh yên lâu ra làm. Chuyện này tạo ra động tính thật lớn. Phách lực quyết định như vậy khiến cho lăng thiên hài lòng vô cùng. Cố tịch nhan quả là người có thể làm đại sự Minh yên lâu làm vậy sẽ khiến cho các thế lực cảm thấy nghi ngờ hành động này có mục đích gì Nhưng nghi ngờ cũng tốt Cố kỳ cũng vậy Chỉ cần có một nhà tiến vào thì các gia tộc khác cũng phải vào thôi Có lẽ đây là cái bay nhưng ở trước mặt các thiên hạ anh hùng thì không thể làm mất thể diện gia tộc mình được Nhất là tám chữ cuối cùng kia đã đưa tám đại thế ra vào một ngõ cụt Thiên hạ anh hùng có dám đến không? Ý nói rất rõ ràng. Dưới ánh mắt của thiên hạ mà các ngươi không dám đến đây thì về nhà đi là vừa. Đừng có lăn lộn trên giang hồ làm gì. Chương 197. Có được có mất. Có gì mà không dám. Ngọc Tam ra thấy được chút ẩn ý phía sau hai câu kia. Nhất thời nhảy dựng lên. Tiết lãnh. Một lát nữa trở về chuẩn bị một chút. Đưa ta tới Minh Yên lẩu. Xem hắn có cái dự kế gì Chẳng lẽ lão tử sợ hắn sao Ta dù sao cũng là một đại anh hùng Đại hào kiệt Tiết lãnh tiết phi quay mặt nhìn nhau Không dám mở mơ Y, e, n, g, u, gì Chứng kiến cảnh này Cả hai người đều sớm biết Có muốn cũng không được nữa rồi Tam gia nhà mình tính tình sốc nổi Một chút cũng không nhịn Trừ phi lão không nghe không thấy Còn không dù biết Gió tối nay tiến vào Sáng mai đầu có thể không còn trên cổ Lão vẫn nhất định không bỏ qua Nhất định phải nhúc tay vào Hơn nữa hiện giờ cả gia tộc ở đây chỉ có mỗi tam gia Đúng là trong núi không còn cọp thì cũng trở thành đại vương Tiểu công chúa mặc dù đang ở đây Nhưng rõ ràng là không thể lay chuyển được ngọc tam gia Nghĩ vậy hai người không khỏi đồng thanh thở dài Gia chủ ạ Lão nhân gia phái ai khác tới thừa thiên không được sao Tự dưng lại để vị tổ tông này tới đây thật là muốn giết người mà. Người này cho ra khỏi nhà mà không có ai kiềm chế. Khả năng rước họa vào thân luôn là rất lớn. Không những thế còn có thể ảnh hưởng tới uy tín cả gia tộc không chừng. Tràn ngập một khối lửa giận hừng hực trong lòng cộng với tâm lý đại thắng cổ vũ. Ngọc Tam gia hùng hùng hổ hổ bạo khí phát tán mạnh mẽ chạy thẳng tới khách điếm nơi nam cung gia tộc đang trú ngụ. Lão không nói một lời Đá mạnh một cái Cánh cửa to đùng của khách điếm bay thẳng vào trong Sau đó hùng hổ đi vào đập phá bàn ăn lung tung khắp nơi Nam cung thiên hổ cũng là một người tính tình giống hệt ngọc tam gia Vốn đã sớm xem ngọc mãn thiên không vừa mắt Báo hải mình trốn tránh trong phòng nam cung thiên long mấy lượt Giờ lại thấy hắn ta chạy tới đây phá phách không coi ai ra gì hừng hực lửa giận sông thẳng ra Nhìn hai người lúc này giống như hai con châu chọi chỉ đợi tín hiệu của chủ trò để xông vào nhau Đồng loạt hai tiếng sống cùng ngân lên Hai đối thủ lao thẳng vào nhau giống như thiên lôi gặp địa hỏa, Rồi sau đó liên tục là tiếng bịch bịch Bang bang vang lên Cả hai người đều chỉ tung mà không thủ Ngươi đánh ta một quyền ta liền đánh lại ngươi một quyền Đều là tuyệt đỉnh cao thủ Tung hết sức ra để đánh nhau giữa khách điếm, đủ biết không khí náo loạn tới mức nào. Nhưng trận đấu cũng chỉ kéo dài độ nửa canh giờ, tình hình thắng thua nhìn qua đã hiểu ngay rồi. Nam cung nhị ra mặt đỏ như gấp, ngã lăn trên mặt đất, cẩm bào trên người đã bị xé nát vụn. Lộ ra một thân thể da thịt vừa xanh vừa tím, lại lồi lõm nhiều chỗ. Hắn nằm trên mặt đất thở hồng hộc từng ngụm từng ngụm. Đôi mắt mặc dù vẫn bắn ra chiến ý cuồng nhiệt nhưng rốt cuộc cố gắng mấy cũng không đứng lên được nữa. Ngọc Tam ra thế như thái sơn. Ngửa mặt đắc thắng cười lớn mắt hùm mở to của lão sờ nhìn như mắt mèo. Trên mặt chỗ xanh chỗ đỏ. Trên đầu cũng lộ rõ mười mấy cuộc u lồi lên. Giống như đầu của Phật Thích Ca Mâu Mi. Một thân cầm bào giờ cũng trông không khác gì y phục của một tên khất cái. Khóe miệng lộ vài vết xanh tím. Thân thể lão sờ đau đớn khắp nơi, hơi thở mệt nhọc nhưng trong miệng vẫn không ngứt, ha <cười> ha nói đã quá đã quá. Nói vậy trận đấu này dù sao cũng khiến Ngọc Tam gia cảm thấy thoải mái. Lúc hắn rời đi cũng không giấu nổi ánh mắt pha chút lưu luyến nhìn Nam Cung Thiên Hổ. Buổi tối, Lăng Thiên cởi trần nằm trên giường. Nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay cảm thấy trong lòng như loạn lên. Tê giải một chút, không khỏi có chút bế tắc. Không biết bắt đầu thế nào Ánh trăng vẫn êm ái lẳng lặng chiếu vào từ cửa sổ soi lên giường, lộ ra một mảnh nhũ bạc tinh khiết như ảo mộng Lăng thần giống như một con mèo nhỏ Cuộn tròn lại trong lòng lăng thiên Nàng sớm đã tiến nhập mộng đẹp rồi Không biết đang mơ tới cái gì mà trên mặt lộ vẻ tươi cười hạnh phúc ngập tràn Đôi tay ngọc ôm chặt cổ lăng thiên Chính mình là người an bài cho Ngọc Tam gia triển khai trận đánh liên hoàn với tứ đại thế gia. Dù gì cũng là một trò bậy mình đạo diễn. Tuy vậy, cho dù Ngọc gia chủ Ngọc Mãn lâu biết chuyện này, không chừng cũng không phản đối. Nên hiểu rằng trong mọi việc luôn có người được người mất, mà bản thân mỗi người cũng có cách được cách mất. Lăng Thiên Dù là lợi dụng sự lỗ mãn của Ngọc Mãn Thiên để chèn ớp thế lực khắp nơi. Cách này đương nhiên đồng thời làm suy yếu đi thế lực mấy đại thế gia đang ở thừa thiên Tuy nhiên nó cũng đồng thời mang danh tiếng của Ngọc gia đẩy lên tận trên đỉnh núi Ngọc gia quả không hổ là ngàn năm đế nhất thế gia Một gia tộc chỉ tùy tiện đưa ra một vị võ si Ngọc Tam gia Lại có thể dễ dàng đánh bại lần lượt các đệ nhất cao thủ của các đại thế gia khác Không những thế Còn không cho họ cơ hội hoàn thủ Hết buổi tối nay, tất nhiên trong lòng mọi người sẽ xuất hiện một vị anh hùng mới. Danh tiếng của Ngọc Gia cũng đương nhiên nhờ sự kiện này mà được nâng lên một bậc mới. Cách này thực sự cũng không phải là điều Lăng Thiên hy vọng được chứng kiến. Tuy nhiên với Lăng Thiên chuyện này không thể không làm. Thứ nhất, các đại thế gia đều đang tụ tập ở Thừa Thiên cuộc diện mẫn cảm đến cực điểm. Mỗi nhà này đều có một loại ý niệm trong đầu. Lão Tử là thiên hạ đệ nhất. Hơn nữa, giữa các đại thế gia đều tồn tại những quan hệ sống phức tạp, đa phần trải qua ăn oán tích tụ nhiều năm dồn lại. Do đó, nếu không có khả năng áp chế bản thân tại thừa thiên sớm đã nổi lên một trận phong ba bão táp rồi, chỉ cần hai nhà bất kỳ trong nhóm này xảy ra xung đột, hoàn cảnh mẫn cảm tột độ này chắc chắn sẽ cộng hưởng để khiến cho tình hình phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Cuộc diện đến lúc đó không thể vãn hồi được. Chính vì vậy, Lăng Thiên phải tìm cách khiến thực lực của họ suy yếu đến mức khả năng của mình có thể khống chế được. Điểm cuối cùng. Lăng Thiên muốn rời con mắt của các đại thế ra đi chỗ khác. Mà hiện nay mục tiêu Ngọc mãn Thiên Ngọc Tam gia đương nhiên là lựa chọn cực kỳ thích hợp. Mà sau khi Ngọc mãn Thiên gây nên một trận náo loạn như vậy. ít nhất các đại thế gia đều vì kiên xe để nhất cao thủ này sẽ bảo trì thế cục hiện tại. chuyện này đương nhiên đưa tới một kết cục. chỉ cần có ngọc mãn thiên đại biểu cho ngọc gia có mặt tại thừa thiên thành ngày nào thì ngày đó những thế gia kia sẽ không dám tùy ý làm càn, chí ít thì cũng không thể thích gì làm nấy như trước đây được. mặt khác còn có một chỗ tốt nữa là. Lăng Thiên mặc dù chưa nhìn thấu thực lực của các đại thế gia nhưng cũng có được một chút kiến thức đại khái. Điều hắn tiếc nuối nhất lúc này chính là chỉ vì An ủi Ngọc Băng Nhan mà bỏ lỡ cơ hội nhìn qua Tây Môn Thế gia. Bản thân Lăng Thiên đối với cái gì gọi là Tây Môn Thanh Đại Tài tử kia cực kỳ tò mò. Thực sự muốn biết xem đó suốt cuộc là nhân vật như thế nào mà lại lấy một cái danh tự cổ quái như vậy. mà hôm nay ngọc tam gia sau khi đại phát thần uy một trận đá đời cảm thấy vô cùng cao hứng hiển nhiên chỉ muốn tìm đến lăng thiên để khoe khoang công trạng kỳ thật lý do khoe khoang chỉ là phụ cái chính là muốn lấy lòng hắn để được uống rượu được ba tuần rượu lăng lão phu nhân cùng lão Gia Tử lăng chiến cũng chạy lại cùng ngọc mãn thiên hàn huyên một phen sau đó cũng lập tức cáo từ Trước khi đi không quên dặn dò Lăng Thiên chuẩn bị một chút. Mấy ngày nữa tiến thung chúc mừng Lăng Nhiên cô cô mới có tin mừng. Nghe được câu tin mừng kia. Lăng Thiên sưởng sốt một hồi. Trong lòng suy nghĩ một chút. Chuyện Lăng Nhiên có thai làm hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình cùng Thừa Thiên Hoàng thất còn có một mối quan hệ khá lợi hại thông qua người cô này. Kế hoạch trọng đại của hắn sắp tới cũng sẽ có liên quan mật thiết tới mối quan hệ này. Thậm chí cả kiểu nguyệt công chúa Hơn nữa cô cô giờ này không hiểu sao lại có thể hoài thai một lần nữa sau bao nhiêu năm cố gắng đều không được Chuyện này không biết phải xử lý thế nào cho phải Một bên là thân nhân Một bên là sự nghiệp Thật sự là một lựa chọn khó khăn mơ lăng thiên nhắm mắt lại Trong lòng thở dài một tiếng Rốt cuộc không còn muốn bị phiền lòng chuyện này nữa Thôi thì mặc kệ nó đến đâu hay đến đó Nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Đang muốn nhắm mắt buông bỏ mọi suy nghĩ để thiếp đi một lúc thì đột nhiên một ý niệm bùng nổ trong đầu khiến Lăng Thiên không khỏi toát mồ hôi hột. Lăng Thiên đột nhiên nhớ tới chính bản thân mình khi còn ở trong bụng mẫu thân đã từng gặp chuyện bị người hạ độc sược. Mình chỉ là một kẻ thừa kế của Lăng Thị gia tộc vậy mà đã nhận được nhiều sủng ác đặc biệt như vậy. Giờ đây cô cô Lăng Nhiên lại đang hoài thai con của Đương Kim Hoàng đế. Liệu có thể gặp phải chuyện này hay không? Lăng thiên biết rất rõ Cô cô lăng nhiên vẫn luôn canh cánh bên lòng chuyện không thể sinh hạ cho hoàng đế một vị hoàng tử Giờ đây hoài thai hải tử đương nhiên là mang theo 12 vạn phần hy vọng cùng ký thác Nếu lúc này có người dùng âm mưu vừa kế án hại hải tử Chỉ sợ cô cô sẽ không thể chịu nổi sự đả kích này Với tính cách của lăng nhiên thì tuyệt đối không chịu nổi Giờ nghĩ và nói gì cũng vô dụng, tốt nhất phải tiến cung một lần. Lăng thiên nhắm mắt lại, trong lòng lại âm thầm suy tính. Sau một buổi tối túy lúy, ngọc mãn thiên giờ này có các vàng cũng không dám chờ lăng thiên mang theo rượu ngon đến đây ăn cần thăm hỏi. Ngay từ sáng sớm, lão liền thúc giục hương để tiết lãnh. Tiết phi hai người nhanh chóng thu thập hành lý. Đi đến minh yên lâu. Tự nghĩ mình giờ này dù sao cũng đã trở thành đệ nhất đại anh hùng của khắp lục địa này. Vậy phải tới Minh Yên Lâu, nơi nổi danh nhất Thừa Thiên Thành để trải nghiệm thêm một chút. Tiết lánh dù sao cũng không thể tránh được. Sau khi xin chỉ thị của Ngọc Băng Nhăn, rốt cuộc quyết định cùng đi Minh Yên Lâu với Ngọc Mãn Thiên. Ngọc Băng Nhăn dù sao cũng chưa có một thân phận gì chính thức công khai. Nên cũng chỉ mượn lý do không thể đi cùng để lưu lại lăng phủ. Ngọc Mãn Thiên Ngọc Tam gia ngẩng đầu ngạo nghễ bước đi. Phía sau là một đám hộ vệ của Ngọc gia. Nhìn kẻ nào cũng lộ rõ vẻ mặt chán nản, Dầu dĩ. Các nữ hộ vệ đương nhiên đi theo Ngọc Băng nhan tới lăng phủ. Nhưng Tiết Phi cùng các nam hộ vệ toàn bộ lại đều bị phân phái đến bên Ngọc Mãn Thiên. Điều này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng thế nhưng... Ai cũng không thể ngờ rằng Ngọc Tam ra dậy sớm như vậy mà cũng không phải là người đầu tiên đến Minh Yên Lâu. Nam Cung Thế Gia mới là những nhân vật đầu tiên xuất hiện nơi đây. Điều này khiến cho Ngọc Mãn Thiên cảm thấy vô cùng buồn bực. Cơ hồ lại muốn đi tìm Nam Cung Thiên Hổ Đại Chiến thêm một trận nữa. Chuyện là sau một trận đánh để đời ngày hôm qua, Nam Cung Thế Gia nhận được tin tức về đại tiệc rượu anh hùng thiên hạ tại Minh Yên Lâu. Tất cả mọi người đều không ngừng bàn tán Đúng lúc này, Nam Cung Ngọc lên tiếng Nếu đúng là Minh Yên Lâu tổ chức đại tiệc với sự tham gia của toàn bộ anh hùng thiên hạ thì sẽ không có vấn đề gì Tất cả mọi người đều rõ Một khi xảy ra vấn đề Minh Yên Lâu và thậm chí cả Thừa Thiên Đế Quốc cũng đều trở thành mục tiêu công kích của cả thiên hạ Trên toàn đại lục này Vô luận là quốc gia nào hay thế gia nào đi nữa Ngay cả Ngọc Gia Cũng không thể đỡ nổi sự trả thù của cả thiên hạ Vậy nên sẽ không ai dám dở trò tại nơi đây Hơn nữa Với tính cách của vị Ngọc Tam Gia kia Nhất định sẽ là người nôn nóng nhất muốn tới Minh Yên lâu Mà chỉ cần hắn tiến vào thì những thế lực khác đương nhiên cũng không muốn bị yếu thế, Tất nhiên cũng tiến vào theo Nếu chúng ta cứ trần trừ không quyết Trở thành người đến cuối cùng thì sẽ bị thiên hạ chê cười. Không bằng bây giờ trước thời cơ. Trở thành người đầu tiên có mặt. Tỏ rõ cho thiên hạ thấy Nam cung thế xa chúng ta không tầm thường như bọn họ. Nam cung thiên long vỗ tay khen ngợi, liên thanh nói ý kiến hay. Chính vì vậy mà ngay từ chiều hôm qua, đoàn người của Nam cung thế xa đã tiến vào nơi đây. Ngay cả Nam cung nhị xa đang bị trọng thương cũng mạnh mẽ gắng gượng tự đi vào minh yên lâu. Ngọc Mãn Thiên tuy rằng hối hả từ sáng sớm, nhưng rốt cuộc vẫn là chỉ là người đến thứ hai. Chương 198 Điều kiện luận võ Thấy Nam Cung Thiên Hổ mặt mày xưng như đầu heo nhưng vẫn mạnh mẽ gượng đứng ở trên tiểu lâu nhìn xuống phía mình mà hắc hắc cười không ngừng. Ngọc Tam gia vô cùng buồn bực. Sau khi an bài thỏa đáng mọi chuyện, bất chấp minh yên lâu lâu chủ cố tịch Nhăn nhiệt tình giữ lại. Ngọc Mãn Thiên vẫn lừ lừ đi ra ngoài Vẻ mặt lộ rõ sự chán nản. Đột nhiên, một cảm giác cực đầu nguy hiểm Nhưng thập phần quen thuộc tràn đến trong lòng Ngọc Mãn Thiên Tuy nhiên cảm giác này không những không lão sợ mà còn lấy làm mừng Dương mắt nhìn tới Phía trước là một thiếu niên trong bộ hắc ý kiến mít Hai mắt như ưng nhìn trầm chằm về phía lão A ha, là tiểu tử ngươi, tam gia ta tìm ngươi mãi không được Ngọc Mãn Thiên chỉ cần liếc mắt một cách là đã có thể nhận ra hắc y thiếu niên trước mặt đúng là lăng kiếm. Mặc dù lão không biết tên lăng kiếm nhưng ngày đó hai người đánh nhau một trận tơi tả. Là một trận hung hiểm nhất nhưng cũng là thống khoái nhất cuộc đời của lão. Chính vì vậy, làm sao lão có thể quên được tướng mạo, vóc sáng người đó đây. Lão chưa kịp nói tiếp câu nữa đã thấy mắt lăng kiếm lói lên một tia sáng rồi thấp giọng nói, đi theo ta. Rồi xoay người đi liền Ngọc mãn thiên mừng rỡ Không một chút do dự liền đi theo Lão thậm chí không buồn nhớ rằng Người đối diện mình kia chính là một siêu cấp sát thủ Lại cũng không một chút nghi ngờ hay nghĩ ngợi xem liệu đối phương có an bài một cái bấy để chờ mình hay không Nói hắn là một vị võ si cũng đúng mà là một kẻ ngốc chắc cũng không sai Sau một trận đánh ngày hôm đó Ngọc Mãn Thiên đương nhiên rất bội phục vì bạch y thiếu niên nọ, nhưng Trung Quy hắn vẫn tự nhận thực lực của mình nhỉnh hơn người kia. Chỉ vì lúc đó chiến lực không đầy đủ, nên mặc dù nói là bội phục nhưng không có tâm phục. Tuy nhiên, đối với vị hắc y thiếu niên quật cường mà không sợ chết kia, lão không thể không trào lên một cảm giác ra thích. Cũng từ đó mà sinh ra một sự tiếc nuối vô hạn từ đáy lòng vì hắn lại đi theo con đường của một sát thủ. Ngọc Mãn Thiên chính xác có một cảm giác người này có gì đó rất giống với mình thời còn trẻ. Lăng kiếm đi phía trước dẫn đường trong lòng cũng dâng lên một tâm lý tán thưởng. Ngọc Mãn Thiên mặc dù tính cách có chút lỗ mãng, thần kinh nhiều khi không ổn nhưng thật sự vẫn là một hán tử đầy nhiệt huyết. Đối với người như vậy. Lăng kiếm cũng có một cảm giác thưởng thức ở trong lòng Đôi khi ngồi nghĩ tới người này Hắn cũng không tránh khỏi ý muốn có được một bằng hữu như vậy Đây thực sự là một chuyện lạ Lần đầu tiên một kẻ lãnh khúc như Lăng kiếm Lại có ý niệm kết sao bằng hữu ở trong đầu Nếu như Lăng thiên biết được điều này Khẳng định sẽ rất vui mừng Nên biết rằng Lăng thiên mặc dù từ nhỏ đã thu nhận Lăng kiếm Cùng hắn lớn lên Bản thân Lăng Kiếm cũng vô cùng trung thành với hắn nhưng Lăng Thiên vẫn một tiếc nuối trong lòng. Đó chính là việc Lăng Kiếm không bao giờ biểu đạt tình cảm, nội tâm của mình. Nói một cách bóng bẩy cách này gọi là quá lạnh. Cho tới giờ, chưa một ai có thể khiến cho khuôn mặt lạnh như băng của Lăng Kiếm thay đổi. Ngay cả bản thân Lăng Thiên cũng không phải ngoại lệ. Giờ phút này nếu Lăng Thiên có mặt ở đây chắc cũng phát sầu. Lo lắng cho lăng kiếm không thôi. Không hiểu hắn bị nổi thương hay bị thần kinh gì không mà tự nhiên khuôn mặt lạnh như băng kia lại có vẻ như tan thành nước rồi. Hai người một trước một sau chỉ quá thời gian một chén trà nhỏ đã ra khỏi cửa thành. Phía trước, lăng kiếm đột nhiên tăng tốc ngọc mãn thiên mấy lần muốn đuổi kịp hắn để hỏi mấy câu nhưng lại không thể đuổi được. Cứ tới gần bên người hắn thì hắn lại tăng tốc Chạy xa một chút hắn lại chậm lại. Thủy Trung giữ khoảng cách mười trượng giữa hai người. Điều này khiến ngọc mãn thiên buồn bực chỉ muốn nổi giận. Kinh công của đối phương rõ ràng hơn mình một cấp độ, sao có thể vậy được? Công lực của mình cao hơn hắn nhiều, vậy sao có chuyện lại chạy mãi không đuổi được hắn đây? Hai người tựa như hai làn khói nhanh nhẹn mà nhàn nhã lao vun vút đi về phía trước. Chạy được hơn nửa canh giờ nữa. Phía trước đã hiện ra một rừng cây rậm rạp. lăng kiếm quay lại phía sau ra giấu cho ngọc mãn thiên rồi thân thủ như điện xẹt thẳng vào bên trong ngọc mãn thiên cũng không có chút do dự nào tăng tốc chạy theo đúng hướng lăng kiếm vừa đi vào có thể nói những truyền thuyết giang hồ những cái gì gọi là âm mưu thủ đoạn rồi gài bẫy hại người giờ này đối với ngọc tam ra chỉ như một cái sắm thoảng qua vừa qua bìa rừng một lát hiện ra một khoảng đất trống lăng kiếm một thân hắc y đứng thẳng tắp đôi mắt quyết liệt nhìn vơ hơ u vinh quy quy o. nơ Gơ. ngọc mãn thiên trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp ngọc mãn thiên không một chút nghi vị gì đối với mình khiến cho hắn cảm thấy trong lòng rất thoải mái tin tưởng rằng nếu đám người lăng thần lăng chỉ nhìn thấy cảnh này chắc vỡ tim mà chết vì khiếp sợ tiểu kiếm kiếm kiếm ca mà lại có thể cười Hơn nữa lại cười một cách rất ôn hòa nữa chứ Người mặc đồ trắng lần trước tên là gì? Là công tử của ngươi Vào trong rừng không nhìn thấy người mình tìm kiếm bấy lâu nay Khiến cho ngọc mãn thiên không khỏi thất vọng trợn mắt hết lên Nếu hắn phái ngươi dẫn tam gia ta tới đây Tại sao lại không ra gặp ta? Công phu của tiểu tử ngươi cũng khá lắm Nhưng dù sao cũng chưa phải đối thủ của công tử nhà ta Lăng kiếm buồn cười mà nhìn ngọc mãn thiên, ta nói lúc nào là công tử nhà ta sai ta dẫn ngươi tới đây. Cái gì? Không phải là công tử nhà ngươi cho mời ta tới luận võ sao? Ngươi dù gì cũng không phải là đối thủ của ta mà. Thôi được rồi, lần trước nội thương của ngươi sao rồi? Hình như không bị ác hóa mà còn bình phục rồi đó. Công lực của ngươi rõ ràng khá hơn cái gã diệp bạch phi gì đó kia. lần trước hắn đánh với ta đại ca ta nói hắn phải tính dưỡng ít nhất trăm ngày mà ngươi lần vừa rồi cũng bị trọng thương còn muốn nặng hơn làm sao có thể thi triển khinh công mạnh mẽ như vậy ngọc mãn thiên rõ ràng có chút khó chịu lăng kiếm mặc dù được bạch y thiếu niên kia dùng nội công chữa thương nhưng ít nhất cũng phải qua một tháng gì đó làm sao chỉ có mấy ngày mà công phu đã hồi phục hoàn toàn rồi làm phiền tam gia quan tâm Công tử nhà ta bác đại tinh thâm cả về học thức lẫn võ công thương thế như vậy chỉ cần hai ngày là có thể phục hồi đầy đủ rồi Mỗi khi nhắc tới công tử trên mặt lăng kiếm luôn lộ rõ vẻ sùng kính tột độ Như vậy thì cái tên bạch y tiểu tử công tử nhà ngươi kia là cao nhân rồi Ta cũng có cảm giác như vậy Nhưng mà hôm nay vốn gặp được ngươi tưởng rằng sẽ có thể cùng hắn tái đấu một trận tranh cao thấp Lần trước là ta thua nhưng có chút không phục Rõ ràng khi đó ta đã cùng ngươi kịch đấu một hồi Chân khí tiêu hao hơn phân nửa Nếu không Công tử ngươi dù có cao minh đến đâu cũng không có khả năng thắng ta trong vòng ba chiêu như vậy Giọng ngọc mãn thiên lộ rõ ý tứ Ngày hôm qua mình lão đã đem tứ đại thế ra đánh một vòng Hết người này tới người khác mà toàn thắng hết Trong lòng lão giờ đây tràn ngập sự tự tin chưa bao giờ có Lão cảm giác lúc này nếu có một ngọn núi trắng trước mặt thì cũng chỉ một quyền là đánh bay ngay Lúc này vô luận là khí thế hay công lực Trong lòng lão đã sớm tự phong cho mình danh hiệu thiên hạ vô địch Nếu không thì ít nhất cũng là thừa thiên vô địch Trong lúc cảm giác tự tin tràn ngập như thế này chỉ có một mong muốn cháy bỏng là tìm được gã tiểu tử kia đánh nhau với hắn một trận Chắc chắn mình sẽ đập cho hắn tươi bởi như tên nam cung thiên hổ kia Hôm nay nhìn thấy lăng kiếm Hắn đương nhiên cho rằng đây là do gã bạch y công tử gì kia phái tới Trên đường đi đã chuẩn bị sắn tinh thần Xem phải đánh thế nào Tiếp chiêu hắn ra sao Vân vân Nói chung là rất hưng phấn Nhưng đột nhiên tới đây lại thấy rằng không phải là hắn Chỉ là tên hắc y kia thôi Cảm giác như đang lơ lửng trên mây bị rơi bịt xuống đất Phúc một cơ lăng kiếm đã nhìn thấy lão ngồi xuống đất bộ dạng như đứa trẻ hờn dẫn cha mẹ, giọng đầy ấm ức Vậy ngươi gọi ta tới đây làm gì? Ngươi cũng không phải đối thủ của ta, tam gia ta đã đánh với ngươi một lần rồi, giờ không có hứng thú nữa Mặc dù nổi thương của ngươi đã lành hẳn nhưng nếu chịu thêm một lần nữa Sợ rằng công phu của ngươi sẽ mãi mãi dừng ở đây mà thôi trong mắt lăng kiếm đột nhiên phát lạnh rồi chợt bùng lên như hai ngọn lửa bắn xa hai tia thần quang về phía ngọc mãn thiên những lời này mặc dù xuất phát từ ý tốt của ngọc mãn thiên nhưng dù sao đối với lăng kiếm cũng là một sự vũ nhục cá tính hắn luôn là một kẻ cao ngạo coi trời bằng vung làm sao có thể chịu được ngọc mãn thiên tuy vậy nhưng chẳng phát hiện chuyện này Bản tính lỗ mãng của lão khiến cho lão không biết rằng mình vừa nói mấy lời hết sức đắc tội với người ta. Tuy nhiên, lão vẫn tỏ vẻ rất thân thiết. Hắc y tiểu tử hay là ngươi đi gọi bạch y tiểu tử lại đây đi, tam gia ta thật sự không muốn đánh với ngươi mà. Muốn giao thủ với công tử nhà ta, nói thật võ công của tam gia chưa thể coi là đủ tư cách. Lần trước mặc dù chân khí tiêu hao, nhưng công tử nhà ta dù sao cũng chỉ đánh đúng ba chiêu mà thôi. Lăng kiếm còn muốn phát tiết nữa nhưng nghĩ lại những gì lăng thiên dặn dò nên cố gắng đè ếp sự xúc động trong lòng xuống. Tuy vậy giọng điệu của hắn cũng đã trở nên băng lạnh hơn nhiều. Cái gì, ta không đủ tư cách. Hắn đúng là chỉ ra có ba chiêu. Nhưng trước đó ta cùng ngươi giao thủ, cũng vì nương tay cho ngươi. Sợ ngươi sẽ không bao giờ phục hồi được Nên ta mới mất thời gian lại tổn hao công lực như vậy Nếu không ta đã có thể giết ngươi trong vòng trăm chiêu rồi Ngọc mãn thiên giấy nảy lên như con mèo bị giẫm vào đuôi Nhảy rừng dậy từ mặt đất Đôi mắt trờn tròn Ta không đủ tư cách Hắn thì sao Hắn đúng là Ngươi cũng là Một chuối giải tam tự kinh được Ngọc Tam ra đọc liên hồi Thao thao bất tuyệt Nhưng rốt cuộc cũng không hiểu nổi ý tứ gì. Chỉ thấy lão mặt mày đỏ dần. nghiến răng nhiến lợi, Phấn hận cực kỳ. Lại dám xem thường ngọc mãn thiên ta. Không thể nhẫn nại được nữa. Ngọc tam ra nghiến chặt hàm răng phát ra tiếng kèn kẹt rung động. Trên mặt lộ rõ những gân xanh. Cảm giác đã tới lúc không kìm nén nổi rồi. Trong lòng lăng kiếm dâng lên một trận khoái ý. Nhìn ngọc mãn thiên. Công tử nhà ta nói, chỉ cần Tam gia thỏa mãn một điều kiện, thì không cần Tam gia phải nhọc công tìm kiếm công tử sẽ chủ động tới cửa nhà Tam gia. Cùng Ngọc Tam gia đánh một trận thống khoái. Bất quá, nếu Tam gia không dám đánh nữa thì cũng có thể ngồi đàm đảo uống rượu. Điều kiện gì? Ngọc mãn thiên nhất thời lại nhảy dừng lên chạy thẳng tới trước mặt lăng kiếm, đưa tay muốn nắm lấy vạt áo hắn. Bàn chân lăng kiếm khẽ trượt nhẹ về sau, cả người như nước lượn trong bình, vô thanh vô tức lùi ra ba trượng. Đột nhiên tay phải đè vào chuôi kiếm, nhẹ nhàng một cách trường kiếm đã ra khỏi vỏ một nửa. keng trường kiếm của lăng kiếm vừa ra khỏi vỏ. Nội lực tủ nơi thân kiếm khiến nó không ngừng sung lên. Phát ra âm thanh lanh lạnh thật lâu không dứt vù, vù, vù, vù, vù, theo âm thanh phát ra từ trường kiếm. Năm thân ảnh hắc đồng loạt có mặt. Xíp hàng thẳng tắp sau lưng lăng kiếm. Đồng loạt chính cần lên tiếng. Kiếm ca. Lăng kiếm khẽ gật đầu. Nhìn về phía ngọc mãn thiên. Đây là năm tiểu hương đệ của ta. Tam gia. Chỉ cần người phá được năm bọn họ liên thủ. Công tử nhà ta sẽ hiện thân cùng tam gia đánh một trận. Ha ha ha. Tên tiểu tử kia đúng là quá coi thường ta rồi. Năm người này sao? Tiểu duyệt, năm người này Ngọc mãn thiên ngưng mắt nhìn lại Đối diện với lão là năm cặp mắt sát khí tận trời Lão vội kìm hãm tiếng cười xé gió chuẩn bị phát ra Cái miệng đang cười cũng ngay lập tức ngầm lại Lông tóc trên người cũng dừng hết lên mươi 199 Lăng phong sơ chiến Ta trời Ngọc tam ra trong lòng mắng lớn Đây là năm người huyên để của ngươi sao Mẹ kiếp quả là năm tiểu ác lang mà Ngọc mãn thiên liếc mắt một cách đã nhìn ra năm thiếu niên trước mắt này mỗi người đều là một nhân vật lợi hại Sát khí như thế kia chứng tỏ cho dù kém một chút so với lăng kiếm Nhưng cũng chỉ là hơn nhau một bậc mà thôi Người nào nhìn cũng là thần tinh khí đủ thần quang ẩm hiện trong mắt Rõ ràng tất cả đều là nội ngoại kiêm tu thật tốt Ở độ tuổi này làm sao có thể tu luyện được như vậy Chẳng lẽ thiên hạ này những thiên tài như thế ca, tê, dơ, o, nên rẻ súng hết rồi sao? Lão thiên A, tam gia, người sợ sao? Công tử nhà ta có nói qua, nếu như tam gia không nắm chắc có thể đối phó ba người một lúc thì để hai người đi. Nhưng ta nói thật, ba người bọn họ liên thủ căn bản không phải là đối thủ của công tử nhà ta. Nếu tam gia không đấu lại họ... Vậy thì cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm công tử nhà ta làm gì nữa Đương nhiên Nếu như tam gia có tâm lý hoài nghi Ta cũng có thể để bọn họ từng người một từng bước lãnh giáo bản lĩnh của ngài Chỉ cần ngài thắng cả năm người như vậy cũng có thể xem như vượt qua kiểm tra rồi Lăng kiếm ung dung dựa vào thân cây thản nhiên nói giọng đầy châm trọc Cái gì Tên tiểu tử hốn đàn kia Từng người từng bước lãnh giáo cũng tính vượt qua kiểm tra. Không cần ba người một sao. Quá coi thường tam gia ta rồi. Để cả năm người bọn họ lên cùng một lượt đi. Hào khí của ngọc mãn thiên bỗng nhiên đại khởi, vung tay lên giọng đầy tự tin. Tam gia không nên quá tự tin như vậy. Mọi người dù sao cũng có chỗ quan hệ quen biết. Ta không muốn đánh một hồi khiến cho ai nấy quần áo bẩn dính đầy bùn đất. Ta là người làm chủ ở đây, cứ như vậy cũng không hay. Làm sao nhỉ? Lăng kiếm vừa nói nhưng vẻ mặt như đang suy tư, giống như chỉ vì muốn tốt cho Ngọc Mãn Thiên mà lo lắng. Thế này đi. Ta để năm người bọn họ lần lượt lên đấu với tam gia để ngài kiểm tra công lực của họ. Sau đó mới quyết định một lần đấu mấy người. Vậy được không? Tuy nhiên Tam gia không được hạ sát thủ, bọn họ đơn đà độc đấu khẳng định không phải đối thủ của ngài. Nếu những huyên đệ này bị thương tổn, ta rất khó giải thích với công tử. Ngọc Mãn Thiên vừa nghe cảm kích vô cùng. huyên đệ nói không sai. Công tử ngươi có thể địch ba người bọn họ nhưng cũng là do hiểu rõ bọn họ như lòng bàn tay. Nếu Tam gia ta bốc lên mà liều lính một chút thì thật có chút không công bằng. Yên tâm đi Tam gia ta là người đại lượng Há có thể chấp nhặt cùng mấy tiểu tử xấu xa các ngươi Lăng kiếm thần sắc không đổi Hướng bọn lăng trì quát lên Nghe rõ chưa Tam gia muốn chỉ điểm võ công cho các ngươi Còn không mau qua tạ ơn Tam gia đây chính là tuyệt đỉnh cao thủ cấp bậc tiên thiên Đánh khắp thừa thiên không tìm thấy đối thủ Các người nhất định phải thật cố gắng Không được làm xấu mặt công tử năm người đồng thời dạ san quay đầu nhìn về phía ngọc mãn thiên chắp tay cảm tạ nhưng trong mắt ai cũng lói lên sự háo hức trình tự xuất chiến năm người các người tự quyết định với nhau đi lăng kiếm thản nhiên nói thanh âm của lăng kiếm vừa dứt cả năm người đã đồng loạt vọt lên trước năm thanh trường kiếm cũng nhất tê rời vỏ chỉ nghe đồng thanh một tiếng choang vang vọng đúng là chẳng ai chịu nhường ai Ngọc Mãn Thiên thấy vậy lại càng hoảng sợ. Đâu có kiểu đơn đả độc đấu gì mà cả năm người lên một như vậy. Cả năm tên nhìn thấy mình như cọp đói nhìn thấy miếng thịt béo. Không lẽ mình lại được hoan nghênh như vậy. Lăng kiếm hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt năm người đồng thời biến đổi thoáng nhìn nhanh sang đồng bọn rồi không hẹn mà cùng thu kiếm vào vỏ. Thân ảnh cũng một trận rối loạn nhưng cũng nhanh chóng đạt được thỏa thuận bằng mắt. Có vẻ như thứ tự được phân chia theo tuổi tác Bất quá Ngọc Mãn Thiên nhìn cũng không hiểu được mấy người này đã bàn bạc xong chưa Bọn năm người lăng trì sớm đã biết người trước mặt chính là cao thủ lúc trước thiếu chút nữa giết chết lăng kiếm Tâm lý người nào cũng đã tràn đầy phấn khích Năm người này không biết trong lòng đã mắng chửi cái tên Ngọc Mãn Thiên kia bao nhiêu lần rồi Giờ nhìn thấy tận mặt Làm sao có thể khách khí được nữa đây Người ứng chiến đầu tiên là Lăng Phong Hắn đắc ý nhìn qua bốn huyêng để rồi chậm rãi từng bước tiến lên Canh một tiếng trường kiếm rời vỏ Lăng Phong hai tay ôm kiếm thi lễ Xin mời tam gia chỉ điểm Nét mặt ngọc mãn thiên cũng trở nên ngưng trọng Bản thân lão mặc dù cuồng ngạo nhưng sâu trong xương cốt chính là một tên võ si Cho tới giờ cũng chưa bao giờ xem thường bất cứ đối thủ nào của mình Hơn nữa thiếu niên trước mắt này lại đang tạo cho lão một cảm giác nguy hiểm cực kỳ Trong mắt hắn mơ hồ ẩm hiện sát khí Xem ra đang hận không thể đem mình một kiếm chém thành hai nửa Sát khí này dường như không dưới hắc y tiểu tử kia Phát hiện này khiến lão ngẩn người Lúc này chợt nhớ ra vừa rồi tên tiểu tử kia còn nói mình không được sát thương hắn Nhưng cái vẻ mặt này chắc gì đã không dùng sát chiêu với mình đây Nghĩ vậy không khỏi hung hăng chừng mắt nhìn lăng kiếm một cái Lúc này toàn bộ mọi người đều không phát giác Vừa rồi khi lăng phong rút kiếm tiến lên Đã xuất hiện một bóng đen lặng lẽ không một tiếng đồng bay vào trong rừng Bóng đen này bay lên một cành cây rậm rạp trên cao Đôi mắt tinh quỳ U A N G C H O B Nhìn chiến cuộc phía dưới Hình như rất quan tâm tới cuộc chiến giữa hai người này Người này đúng là Lăng Thiên Cuộc chiến hôm nay Lăng Thiên vốn không định tới Hết thảy giao cho Lăng Kiếm chủ chỉ như sau khi thu được tin tức của Lăng Kiếm hắn lại thay đổi chủ ý Bí mật chạy tới quan sát Chỉ là khinh công của Lăng Thiên đã đạt tới cảnh giới cực điểm cao thâm Tất cả mọi người ở dưới không ai phát hiện ra Ngay cả tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ ngọc mãn thiên cũng không phải là ngoại lệ. Đối với năm người lăng trì, lăng kiếm không thể nghi ngờ là một huyên trưởng tốt, một thủ lĩnh lý tưởng. Hơn nữa bản thân hắn võ công cũng đã tiến vào cảnh giới thứ bảy xứng đáng là đệ nhất nhân dưới chứng lăng thiên. Lăng thần mặc dù võ công cao nhưng tính tình quá ôn hòa, lăng thiên cũng không hy vọng nàng dính sáng quá nhiều tới máu tanh. Cho nên chưa bao giờ giao cho nàng một nhiệm vụ giết người nào cả. Lăng Kiếm là một sát thủ cực kỳ xuất sắc nhưng lại không phải một sư phụ tốt. Trong mắt hắn chỉ luôn chú trọng tới kết quả, không quan tâm gì tới quá trình. Điều này đương nhiên cực kỳ tốt đối với một sát thủ nhưng lại là uy hiếp cực kỳ lớn với các huyên để mỗi khi hắn ra tay giáo huấn bọn họ. Đây cũng chính là khó khăn nhất khiến Lăng Thiên đau đầu mãi không thôi. Lăng phong cùng mấy người kia lần lượt từng người đối chiến với Ngọc Mãn Thiên Tất nhiên bọn họ sẽ đánh một trận hết mình Cũng sẽ lộ ra ưu điểm Nhược điểm của mình Đây cũng chính là cơ hội ngàn năm có một để họ tăng thêm công lực Nhất là khi Ngọc Mãn Thiên không hạ sát thủ mà bọn họ lại có thể toàn lực ứng chiến Không kiêng nể cái gì Sát chiêu cũng có thể tung ra Thật là khó mà có thể tìm được một cách bia lý tưởng như vậy Chính vì thế Lăng Thiên cuối cùng cũng quyết định tới xem náo nhiệt Lăng phong suốt chiêu kiếm ảnh như mưa rào y vào thân pháp nhẹ nhàng khéo léo của mình từ bốn phương tám hướng tiến công không ngừng Xa xa nhìn lại giống như một con ngân xà lấp lánh vây quanh thân thể Ngọc Mãn Thiên Mỗi một lần công kích đều giống như sóng trào biển động Khí thế ngút trời Ánh mắt Ngọc Mãn Thiên ngưng trọng Thanh kiếm trong tay đâm chém Đỡ gạt nhưng Thủy Trung cũng chỉ là thủ mà không công Đâm chém cũng chỉ công để hoàn thủ Tuy vậy thân thể lão nhìn rất tự nhiên như nước chảy mây trôi Mặc cho đối thủ chuyển động như phong ba, ta bất động Lăng thiên than thầm Vừa mới chiến không lâu ngươi công không thèm thủ Liên miên không ngừng công kích Công lực Khí lực tiêu hao gấp bội so với đối thủ nhàn nhã đứng thủ Hơn nữa người ta là tiên thiên cao thủ Công lực rồi sao tiêu rồi lại sinh, lại tỉnh táo áp dụng chiến thuật đánh lâu dài, giữ sức cho những trận sau. Tình hình này tiểu phong tất bại trong vòng 50 chiêu, 10 chiêu, hai mươi chiêu, bốn mươi chiêu. Rốt cuộc ngọc mãn thiên bắt đầu thực sự phản kích trở lại. Trường kiếm mơ hồ giống lên như tiếng sấm nổ, khí thế trầm hùng mãnh liệt. Thân kiếm không ngừng tỏa ra kình phong áp bức đối thủ. Thân hình Ngọc Mãn Thiên cũng chậm rãi từng bước tiến lên kình phong tạo ra cũng ngày một lớn. Lão vẫn nội lực khiến cho kiếm thế của Lăng Phong trở nên tán loạn. Trường kiếm trở nên mất mục tiêu. Lúc này chỉ còn dựa vào thân thể linh hoạt. Miễn cưỡng chống đỡ mà vô phương công kích lại. Thế nhưng cuộc diện này chứng tỏ rằng kinh nghiệm chiến đấu của Ngọc Mãn Thiên vô cùng phong phú. Lão biết rõ sắp tới ba người hợp chiến mới là quan trọng cho nên trận đầu tiên này cố ý bảo lưu thực lực Cũng cố ý quan sát kiếm thế Kiếm lộ của Lăng Phong để từ đó tìm phương pháp hóa giải Cho đến sau 40 chiêu, lão đã tự tin hiểu rõ võ công của Lăng Phong mới đột nhiên ra tay phản kích Tranh, một tiếng vang nhỏ cất lên trường kiếm của Lăng Phong đã rời tay bay ra 9 chiêu, kết quả này dù sao cũng ngoài định liệu của Ngọc Mãn Thiên 40 chiêu trước chỉ là thăm dò võ công của Lăng Phong. Cũng có ý làm tiêu hao khí lực của hắn nên chỉ thủ chứ không công. Cuối cùng là mất đúng 9 chiêu, Ngọc mãn Thiên đã phát huy 7 thành công lực, lấy thần tốc để đánh bại Lăng Phong. Điều bất ngờ ở đây chính là mặc dù dùng 7 thành công lực có thể bước Lăng Phong tiêu hao đại bộ phận khí lực nhưng đến chiêu cuối cùng thì Ngọc mãn Thiên lại phải sử dụng đến 8 thành công lực mới có thể đánh bay kiếm của Lăng Phong. Một tên vô danh tiểu tử mà có thể bức Ngọc Mãn Thiên sử dụng tám thành công lực chống được được gần 10 chiêu. Cách này mà lộ ra ngoài thì Lăng Phong hoàn toàn có thể vang danh thiên hạ có thể kịch đấu với đại cao thủ cấp bậc kim Ngọc của Ngọc gia qua gần 50 chiêu. Lấy tuổi của Lăng Phong hiện nay mà nói là một chuyện thật khó tin. Nhưng điều này cũng không khiến Ngọc Mãn Thiên quá ngạc nhiên mà lão chính thức kinh gì chính là việc thiếu niên này sau khi thua bị đánh bay kiếm. trên mặt không hề lộ vẻ thất bại, tinh thần sa sút hay hưng phấn gì cả, tất cả vẫn là một vẻ thản nhiên như cũ, tựa hồ vừa rồi không phải hắn bị người ta đánh bại vậy. Trừ dáng điệu nặng nề cùng với tiếng thở dốc với hai mắt đỏ dần biểu hiện của một hồi kịch chiến, thân thể hắn nhìn không khác một kẻ mới thong dong đi dự tiệc trở về vậy. Chỉ tính riêng khả năng tu dưỡng bậc này cũng khiến cho người khác phải phi thường bái phục rồi, ta thất bại Tam gia quả nhiên cao minh Lăng Phong đối mặt với Lăng Kiếm khoanh tay đứng thẳng thản nhiên nói Lăng Kiếm trao mày Bại trước hắn cũng không có gì lạ ngươi đứng sang một bên kế tiếp là ai Lăng Phong dạ một tiếng Quay lại nhặt kiếm của mình rồi đi tới đứng cùng mấy huyên đệ Nhắm mắt vận công điều tức trong tư thế đứng thẳng Người thứ hai là Lăng Vân lúc này cũng đã rút trường kiếm cuốn lấy ngọc mãn thiên rồi hai 200 Sát thủ nhược điểm Lăng Thiên ở trên cây chăm chú nhìn Lăng Phong đang nhắm mắt điều tức Cũng không buồn chuyển mắt nhìn sang phía hai người đang chiến đấu Ánh mắt hắn lói lên một tia cuồng nhiệt thở dài một tiếng sâu trong lòng Hôm nay mình may mắn thay đổi quyết định mà chạy tới đây Nếu không sợ rằng đã bỏ qua một cơ hội nhìn thấy thực lực Năm người này tăng tiến mạnh mẽ như vậy rồi Nhưng mà lúc này không hiểu tại sao Lăng Phong có thể nhắm mắt điều tức cơ chứ Hai cao thủ cũng vào giai đoạn giao đấu kịch liệt Mà một người trong đó chính là huyên đệ mình Lăng Vân Người kia lại là kẻ vừa đánh bại mình Đây chính là cơ hội cực lớn để Lăng Phong tham quan học đề cao kinh nghiệm Huyên đệ Lăng Vân về kiếm pháp cũng như thân thủ đều không khác Lăng Phong mấy Ngay cả phong cách tấn công mãnh liệt không buồn hoàn thủ cũng đồng dạng Có thể nói đây chính là lúc tốt nhất để Lăng Phong nhìn lại cảnh mình đánh nhau lúc trước. Hai mắt hắn đáng ra phải mở to hết mức. Chỉ giận không thể to hơn được nữa. Đương nhiên lúc này chính là thời điểm mấu chốt của Lăng Phong. Cần phải nhắm mắt dưỡng thần. Trong người hắn nội tức đang chạy loạn hết cả lên. Tuy nhiên mở mắt ra từ từ, vừa chứng kiến vừa điều tức thì có sao đâu chứ. Trong khi đó lăng kiếm ở bên vẻ mặt háo hức không kém gì các huyên đệ Chỉ muốn nhảy vào thử sức Hắn đương nhiên không nhìn tới lăng phong Làm sao mà biết để nhắc nhở nữa đây Điều này khiến lăng thiên chỉ muốn nhảy xuống đạp cho hắn một cước thực không xứng làm huyên trưởng mà Đang nhắm mắt điều tức đột nhiên lăng phong cảm thấy sau lưng có gì đó đâm nhẹ vào Trong lòng cả kinh Đang định quay đầu lại thì nghe bên tai truyền tới Ngu ngốc, bây giờ là lúc điều tức sao? Mở mắt ra cho ta cẩn thận mà nhìn Lăng Phong cả người run lên, nghe xong đương nhiên biết đây chính là thanh âm của công tử Vậy là công tử cũng tới đây Nhất thời trên mặt hiện lên một vẻ kính sợ, ánh mắt tôn kính, ngoan ngoãn mở rộng hai tròng mắt Nhìn hai người ngọc mãn thiên và Lăng Vân đánh nhau Lăng Phong phát hiện ra mình suýt nữa thì bỏ lỡ cơ hội quý báu này không khỏi cảm thấy hối hận vô cùng, hai mắt mở to không chớp, cũng không dám rời đi chỗ khác. cùng lúc đó bên tai lăng kiếm cũng truyền tới thanh âm của lăng thiên, hỗn đàn a kiếm, ngươi dạy đồ đệ như thế sao? đánh xong mà không nghe không thấy cũng không buồn hỏi, hỗn trướng, lăng kiếm cả kinh, nhất thời mặt đỏ sần rồi chuyển thành tái nhợt, hắn không khỏi tự trách mình. Nhìn thấy chàng đấu kịch liệt phía trước liền quên đi tất cả. Kể cả mục đích chủ yếu của cuộc đấu ngày hôm nay. Nếu không có công tử ra âm thầm đi tới, hôm nay chỉ sợ chính mình đã làm hỏng đại sự rồi. Ngọc Mãn Thiên bắt đầu có dấu hiệu thở dốc. Hôm nay đến thời điểm hiện tại đã chiến đấu 4 trận. Lão cảm giác được mình dường như không phải đấu với bốn gã thiếu niên miệng còn hôi sữa mà chính là bốn con giã thú. Bốn con sói đói tới cực điểm Thể lực hao tổn thật lớn bực nhất lại không thể hạ sát chiêu Cái này đối với Ngọc quả là hành hạ mà Tuy nhiên mấy tên tiểu ác lang kia thì cái gì cũng không cố kỵ, Chiêu nào cũng như lấy mạng đổi mạng Ngọc Tam ra đau đầu đến cực điểm Ai nghĩ được một kẻ ham chiến như lão mà giờ đây cảm thấy đau đầu muốn chết vì đánh nhau đây Tuy vậy bốn tiểu tử kia cũng may là công lực có hạn, Ngọc Mãn Thiên ứng phó cũng có chút dễ dàng. Những đối thủ của lão kẻ nào cũng một thân cầm bào bị chia năm xẻ bảy Cơ hồ muốn rơi hết ra ngoài. Trên người cũng hơn 7-8 chỗ lộ ra vài nét vẽ bằng kiếm. Rõ ràng là Ngọc Mãn Thiên đã có chút hạ thủ lưu tình. Nếu không bằng vào bản tính nóng này của hắn chỉ sợ kết quả đã không được nhẹ nhàng như vậy. giờ đây chỉ còn lại một người ngọc tam gia thở hổn hển tâm lý cũng trùng xuống một chút đánh xong trận này phải tạm dừng một chút mới được mẹ kiếp như vậy là xa luôn chiến rồi người sắt cũng không chịu nổi mà lăng trì chậm rãi tiến lên trước một bước nhìn ngọc mãn thiên hô hấp gấp rút hơi do dự rồi đột nhiên lui về phía sau mấy bước trường kiếm soạt một tiếng đã chui lại vào vỏ tam gia Người nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong cũng không buồn để ý phản ứng của Ngọc Mãn Thiên, nhắm hai mắt lại, sắc mặt vẫn tỉnh queo. Đương nhiên hắn đang nhắm mắt dưỡng thần. Trên cây là Lăng Thiên, dưới cây là Lăng Kiếm, trước mặt là Ngọc Mãn Thiên, tất cả đều lộ ra vẻ tán thường. Không luận võ công hắn thế nào, nhưng với khí độ như thế này, Lăng Trì hoàn toàn đã có phong độ của một đại tướng. lăng vân lăng lôi lăng điện ba người trên mặt đồng thời xuất hiện một tia hổ thẹn không khỏi cùng cúi đầu lăng kiếm đưa án mắt sắc như điện xẹt qua ba người ngẩng đầu lên cho ta xem bộ dáng các ngươi đi lăng chỉ kính nể địch nhân anh hùng trọng anh hùng mặc dù chỉ là một chút thở dốc nhưng đó cũng đáng được coi là một hành động anh hùng tuy nhiên các ngươi cũng không có làm sai Phải nhớ được chủ muốn các ngươi làm việc gì Trong mọi trường hợp phải nhớ tận lực bảo toàn chính mình Giết địch nhân mới là trọng yếu Hôm nay cùng tam gia đánh một trận Cũng chỉ là luận bàn võ công cho nên Lăng chỉ làm vậy có thể hiểu được Nhưng nếu là lúc sinh tử đối đầu Thì hành động đó chỉ là ngu ngốc Tuyệt đối không phải anh hùng Năm người đồng thời cúi đầu Vẻ mặt đầy nghiêm túc Lăng kiếm dừng một lúc rồi tiếp Các ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ, địch nhân chính là địch nhân. Cho dù đó là một anh hùng hảo hán, một thánh nhân được cả thiên hạ kính ngưỡng. Nhưng tại lúc sinh tử, mọi thân phận của hắn đều biến mất, chỉ có đúng một điều không đổi, đó chính là. Hắn có thể muốn tính mạng của ngươi. Hắn cùng ngươi là địch nhân, hiểu không? Những lời này của lăng kiếm không thể phủ nhận rằng có chút cực đoan. Nhưng với đặc thù nghề nghiệp của hắn cùng những tiểu tử kia thì không phải không có lý. Hắn vừa nói xong thì cả năm tiểu tử đều yên lặng gật đầu. Ngay cả Ngọc mãn Thiên đang nhắm mắt điều tức cũng không nhịn được. Mở mắt ra suy tư về những lời Lăng Kiếm vừa nói. Lăng Thiên ẩn thân trên cây cẩn thận nghĩ lại lời nói của Lăng Kiếm một phen cảm giác có chỗ nào đó không ổn. Suy nghĩ hồi lâu mới phát hiện. Lăng kiếm dưới bàn tay đào tạo khắt khe của mình giờ cũng đã có chút cực đoan Hoặc là cũng có thể nói đạo đức trong lòng lăng kiếm mơ hồ xuất hiện chút vặn vẹo Lăng thiên quả thật hy vọng lăng kiếm có thể trở nên vô tình Có thể tự bảo vệ chính mình không bị thương tổn Nhưng cũng không có nghĩa là hắn muốn lăng kiếm trở thành một kẻ tuyệt tình Một kẻ không phân biệt được phải trái trước sau Một kẻ sát nhân điên cuồng Lăng kiếm Thậm chí kể cả đám người lăng phong, lăng trì. Ở trong lòng lăng thiên đều là những thuộc hạ trung thành cẩn cẩn, tín nhiệm tuyệt đối, đồng thời cũng là những huyên đệ tốt. Lăng thiên nhìn mấy người bọn hắn, hy vọng rằng mỗi người cũng có một thân bản lãnh không tầm thường. Mỗi người đều có khả năng làm nên một phen sự nghiệp. Cũng hy vọng mỗi người có thể tìm được một nữ tử mình thật lòng ngưỡng mộ, hưởng thụ một chút hạnh phúc của con người. Tương lai một khi đại sự thành công Có hồng nhan chi kỷ làm bạn Ngao du thiên hạ mới là giấc mộng tột cùng của lăng thiên Có thể cùng hoạn nạn Cũng có thể cùng hưởng phú quý Ngay cả khi bản thân mình quyền khuyên thiên hạ Đại phú đại quý nhưng cũng sẽ sẵn sàng buông tay tất cả Chuẩn bị cho mấy vị hương đệ này một tương lai tốt Nhưng nếu cứ như tình huống ngày hôm nay mà phát triển sợ rằng mấy người kia chưa kịp hiểu gì về hạnh phúc nhân gian đã biến thành mấy cỗ lời khí tử vong, hoàn toàn đem nổi tâm phong bế như vậy nhất định sẽ trở thành những đao phủ lãnh huyết vô hình. Lăng Thiên không hề muốn điều này, hắn muốn có những thuộc hạ thiết lực cường đại, nhưng cũng muốn có mấy vị huynh để có máu có thịt đầy đủ. tranh giành thiên hạ cũng tốt, vang danh giang hồ cũng được. Miễn là trong tay có một cố lực lượng cường đại Bản thân là được Càng nghĩ Lăng Thiên càng thấy rằng sắp tới phải bổ túc cho mấy tên này một khóa về tư tưởng chính trị mới được Rốt cục Ngọc Mãn Thiên cũng đã đứng lên cùng lúc đó Lăng chỉ ở phía đối diện cũng ở tư thế sẵn sàng Tranh một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ Hàn quang lòe lòe, nghiêng nghiêng trước ngực Mũi kiếm chỉ xéo về phía Ngọc Mãn Thiên Xin mời, xin mời Hai người không hẹn mà cùng nói ra một câu. Ngọc Mãn Thiên trên mặt biểu hiện sự thận trọng khác hẳn so với bốn trận trước. Không phải vì thực lực của đối phương, mà là vì khí độ của đối phương. Đây đúng là một phong độ lỗi lạc, hơn nữa với một sát thủ có được điều đó càng khó. Cho nên, Ngọc Mãn Thiên cảm nhận được, vô luận đối phương có thực lực như thế nào cũng đáng để mình tôn trọng. Sự thật thì gần đây võ công lăng trì tăng tiến ngày một nhanh. đã vượt xa đám người lăng phong thậm chí cũng không có giới nhiều so với lăng kiếm suy biết gió ngọc mãn thiên vì thân phận nên sẽ không đồng thủ trước lăng trì cũng không khách khí trường kiếm đâm thẳng tới tốc độ cực nhanh trong nháy mắt xé tan không khí phát ra một tiếng suy đây không phải tiếng gió gào thét mà là tiếng trường kiếm cọ sát cùng không khí tốc độ thật đáng nể Chỉ với một kiếm này cũng đủ khiến cho Ngọc Mãn Thiên thêm một phen hoảng sợ nữa Ngay cả Lăng Thiên ở trên cây cũng không nhìn được Hai mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc Nghĩ không ra tiểu tử này lại có thể tiến bộ đến như vậy Thật là thống khoái Ngọc Mãn Thiên vẫn là lấy bất biến ứng phản biến Trường kiếm không vội không hoán đâm ra Tùy theo phương vị công kích của Lăng Trì mà biến hóa Đối với địch thủ lần này Ngọc Mãn Thiên rõ ràng công lực hắn hơn hẳn bốn người kia nên đã trực tiếp đề thăng công lực của mình lên tới 8 phần cảnh giới Lấy thủ vi công Trường kiếm của Lăng Trì vừa tiếp xúc với kiếm của Ngọc Mãn Thiên được vài nháy mắt đã đột nhiên chuyển hướng Thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển như nước chảy mây trôi thoáng một cách đã tới bên trái Ngọc Mãn Thiên liên tiếp đâm ba kiếm Chắc chắn Ngọc Mãn Thiên phải chống đỡ thế nhưng khi ngọc tam gia vừa hoàng kiếm chuẩn bị đón đỡ thì thân pháp lăng trì lại biến vòng tới phía sau đồng giảng đâm ra ba kiếm quả nhiên tiền chiêu chưa dứt hậu chiêu đã suốt kiếm chiêu ban đầu đâm bên trái địch nhân chưa kịp xoay trở đã muốn đâm ra phía sau thế công này thật hiếm thấy